Đại niên 30 ngày đó buổi tối, bọn họ đánh một hồi tiêu mặt trược, tiểu hai tử thật sự là vây được không được tơi điểm, bọn họ mới đem người ôm về phòng làm cho bọn họ ngủ, chính mình lại chạy về tới chơi mặt trược, vẫn luôn đánh tới hừng đông. Người một nhà toàn bộ đều vây quanh ở trong phòng bếp làm văn than. Lý tiểu Hà, muốn này vài loại sủi cảo ba pháp, ta tưởng lại hảo hảo học, tính toán đem nó no phóng tới cửa hàng bên trong cùng nhỏ bán. Trần Nhã Chi nghe được nhà mình đại tẩu nói, cảm thấy chính mình bữa sáng cũng có thể lại ra tăng một ít này đó ăn pháp. Nương, ngươi cũng hảo hảo giáo giáo ta, ta cũng muốn học. Có thể, này đó đều rất đơn giản, giống ngươi kêu bữa sáng cửa hàng có thể ra tăng này hấp nhất, dù sao cũng không uống thời gian, đem nó phóng tới trong nổi mặt trưng thuộc là được, giống như vậy đẹp tiểu hài tử hẳn là đặc biệt thích. Trong nhà tiểu hài tử một tỉnh ngủ liền nhìn đến trên bàn đủ loại kiểu dáng đa dạng sủi cảo, toàn bộ đều oa oa kêu to lên. Một đám đều nói muốn ăn cái này, muốn ăn kia một cái. Lý Thúy thấy trong đó liền số chính mình hai cái nhi tử nháo nhất vui mừng. Văn Chí, Văn Kiệt, Mỗ thân vừa mới là như thế nào giáo của các ngươi? Hai cái tiểu gia hỏa nhớ tới chính mình Mỗ thân vừa mới giáo chính mình nói, trực tiếp một phốc đông quỷ gối bạch lan cùng trấn dự trước mặt, ra ra ngoại nhãi tân niên hảo. Trương mệnh lại trăm tuổi. Trần Văn Chí cùng Trần Văn Kiệt hai người bởi vì năm nay là đại niên mùng 1, Nhớ tới lại có thật nhiều ăn ngon, đại khái cũng chỉ nhớ rõ mấy câu nói đó. Bạch Lan cùng Trần Dự hai người nhanh chóng phản ánh lại đây, đem quỷ trên mặt đất hai cái tiểu hài tử ôm lên nói, trên mặt đất lạnh, nhanh lên lên. Trần Văn Kiệt nhớ tới mỗi năm chính mình bái xong năm đều sẽ có một cái bao lì xì lấy, thấy Bạch Lan còn không có cho chính mình bao lì xì liền dùng kia một đôi đen nháy mắt to ngập nước nhìn nàng. Bạch Lan bị bộ dáng này Trần Văn Kiệt làm cho tức cười, Văn Kiệt Ngươi cùng gia gia cũng nhận thức nhiều như vậy tự lạ, có hay không cái gì càng tốt nghe tử, nếu nếu là nói thật dễ nghe nói, mãi mãi lại cho ngươi một cái đại hòm bao. Trần Văn Kiệt Thiên chính mình đầu nhỏ nghĩ nghĩ nhà mình gia gia có dạy hắn nói này đó thành ngữ, tất nhiên vui sướng. Cung hỉ phát tài. Tài nguyên cuồn cuộn, hàng năm có thừa. Ngãi mãi, ta liền nhớ rõ này đó là, ta có phải hay không có năm cái bao lỉ xỉ có thể lấy. Bạch Lan bị Trần Văn Kiệt hỏi nói có chút ngốc lăng, "Văn Kiệt, vì cái gì nói là năm cái bao lỉ xì đâu, không phải bái một cái năm mới một cái bao lỉ xì sao?" "Chính là ta lần đầu tiên cấp mãễn mãi chúc Tết lạ, ta mặt sau lại nói." Trần Văn Kiệt vặn ngón tay đầu đếm đếm, "Chính mình vừa mới nói mấy cái thành ngữ, vươn bốn căn tay nhỏ chỉ nói, mặt sau ta lại nghĩ tới bốn cái thành ngữ, kia chẳng phải là năm cái bao lỉ xì sao?" Bạch Lan bị Trần Văn Kiệt này tiểu bộ dáng làm cho tức giận, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra năm cái bao lì xì đặt ở trong tay của hắn, "Văn Kiệt, ngươi có thể đếm được rõ ràng, đây là nhiều ít cái bao lì xì?" "Nhai nại, ta số rõ ràng, tổng cộng là 5 cái." Trần Văn Kiệt lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần Dụ, "Gia gia, ngươi đâu?" "Gia gia bên này cũng chỉ có một cái bao lì xì, Văn Kiệt có thể hay không chơi ít?" "Sẽ không." "Ra ra trước kia cùng ta nói rồi, An Tế phải cho ta một cái đại hường bao." Chân Dụ nhớ tới chính mình vừa tới kia đoạn thời gian, Trần Thành Kiệt bởi vì lao khóc, liền húng hắn An Tế thời điểm cho hắn một cái đại hường bao, không nghĩ tới lời này thế nhưng bị hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Chân Dụ từ trong lòng ngực móc ra một cái bao lì xì, "Văn Kiệt, tới xem một chút này, bao lì xì có đủ hay không đại?" Trần Văn Kiệt cầm Trần Dự cho hắn cái kia bao lỉ xì tiện tay năm cái bao lỉ xì một đối lập, Trần Dự cái kia muốn lớn một chút, vừa lòng gật gật đầu, "Ra ra cho ta một cái đại hồng bao, đủ lớn." Bạch Lan nhìn Trần Văn Kiệt kia tiểu bộ dáng cười cười, nguyên lai like bao lỉ xì lớn nhỏ là như thế này sao, sớm biết rằng nàng cũng chỉnh một cái lớn một chút bao lỉ xì đem Trần Dự kia một cái đại hồng bao cấp so đi xuống. Chương 157 chúc Tết Ở trong đại sảnh mặt chơi mấy cái tiểu hài tử xem so với bọn hắn tiểu nhân đệ đệ đều bắt đầu cấp ra gian ngoại én ngoại chúc Tết, bọn họ cũng không cam lòng lạc hậu buồn một tiếng cấp quỳ gối trước mặt, ra gian ngoại én ngoại tân niên hảo, cung hỉ phát tài, bao lì xì lấy tới. Bạch Lan nghe thế câu nói hảo quân hai, trước kia nàng ở hiện đại cấp nhà mình cha mẹ chúc Tết thời điểm, còn không phải là thường nói nhà này những lời này sao? Bạch Lan đem đạ sơn chuẩn bị tốt bao lì xì nhất nhất cho đại gia. Mỗi người trong tay cầm bao lì xì, toàn bộ đều là vui vẻ ra mặt mở ra muốn xem bên trong có bao nhiêu tiền. Trần Văn Cảnh đã 9 tuổi, nhìn bên trong phòng chính là một hai bạc vụn, có chút không biết làm sao nhìn nhà mình ngô nghê. Lý Tiểu Hạ như là cảm ứng được nhà mình nhi tử tâm tư, "Văn Cảnh, người ngoại mại đã cho ngươi bao lì xì, ngươi liền chính mình thu, chính ngươi không phải còn muốn có tiểu kim cố sao, phóng tới cùng đi." "Hảo." Trần Vân đang hoàng trần xảo hà cùng Trần Xảo Trúc cầm chính mình trong tay một lượng bạc tử xem giống Vương Vũ trấn nói: "Nương, chúng ta hai cái muốn dùng cái này tiền mừng tuổi cấp nương cùng mãi mãi làm một kiện quần áo." Bạch Lan Ly hai người cách đến cũng không phải rất xa, tự nhiên mà vậy liền nghe được hai cái cháu gái rằng nói: "Xảo Hà, Xảo Trúc, các ngươi hai cái con nhỏ, mãi mãi quần áo có nhiều như vậy, chờ các ngươi trưởng thành lúc sau lại cấp mãi mãi làm." Này tiền các ngươi liền chính mình lưu trữ mua đồ ăn vặt, tồn lên cũng đúng. Ngại ngại, ta đi theo đại cô một đoạn này, thời gian đã bắt đầu học làm quần áo, đại cô còn nói chúng ta hai cái rất có thiên phú. Bạch Lan nhìn về phía Trần Nhã Chi nói, các nàng hai cái tiểu nhân hiện tại đã có thể chính mình làm quần áo lại. Thêu hoa vẫn là kém một chút, phùng đồ vật nhưng thật ra phùng khá tốt, chỉ cần đem vải dệt cho nàng cắt hảo, các nàng chính mình phùng một chút là được. Cái này nhưng thật ra có thể thật sự làm ra tới. Sao ha, sao chút, các ngươi hai cái nói cho nãi nãi, các ngươi có phải hay không thực thích theo thua? Nếu nếu là thích nói, nãi nãi cho các ngươi tìm một cái càng tốt sư phó lại đây chuyên môn giáo các ngươi thế nào? Hai người chỉ là vâng theo chính mình bản tâm gật gật đầu. Nãi nãi, chúng ta hai cái thực thích theo hoa. Vương Vũ Trân cũng thay hai cái nữ nhi nói, "Nương, các nàng hai cái là thật sự từ nhỏ liền thích theo hoa." Khi còn nhỏ liền thích đi theo ta cầm một khối vải lẻ ở nơi đó là vùng, hiện tại lớn cũng vùng ra dáng ra hình. Trần Nhã Kiều: "Nương, điệp gì theo đồ vật đặc biệt đẹp, trẫm trên ta cũng đi theo phẩm cửa hàng xem qua, đều so ra kém điệp gì thế ư? Bằng không thỉnh điệp gì tới giáo các nàng hai cái tiểu nhân theo thua đi." Bạch Lan Tử trong đầu mà suy nghĩ một chút, Trần Nhã Kiều nói điệp gì rốt cuộc là ai? Nàng theo điệp gì chính là Tề Vân Mẫu thân. Lúc trước nghe thôn trưởng nói, nàng là mang theo nàng nhi tử từ rất xa địa phương chạy nạn lại đây, còn nói lúc trước đường ra gặp khó, trong nhà nam nhân cũng bởi vì ngoại ý muốn qua đời, nàng chỉ nghĩ tìm cái tị nạn địa phương, thanh thản ổn định đem hai tử cấp dưỡng đại. Lúc trước Trần Chính Minh thấy nàng nói tình ý chân thành, mẫu tử hai cũng rất đáng thương, liền cho nàng phân chia tới rồi thôn đuôi một cái tiểu địa phương an tâm ở. Hai mẹ con ở lại lúc sau cũng không như thế nào cùng trong thôn mặt người giao tiếp. Nếu nếu không phải thượng một hồi Tề Viên cứu Trần Nhã Kiều, khả năng hai nhà người đến bây giờ đều còn không tính hiểu biết, kỳ thật hiện tại nói thượng hiểu biết người cũng chỉ có Trần Nhã Kiều theo chân bọn họ ra, từ xuyên qua tới nàng vẫn luôn vội đông nội tây, cũng không có chính thức đi đi tìm Trần Nhã Kiều trong miệng điệp gì trò chuyện một chút cho chuyện, lần trước gần thứ mạng, cũng chỉ là làm Trần Nhã Kiều đề ra một chút quá đồ vật qua đi cấp Tề Viên. Bình thường cũng là kêu chuyện. Nhã Kiều mang điểm đồ vật cho bọn hắn ra. Tới nhà bọn họ tặng đồ cũng là Tề Huên một người lại đây, có cái thời điểm Tề Huên ở nhà ăn cơm đều là cho nàng nương đóng gói mang về. Bạch Lan cảm thấy, nếu Tề Huên hắn nương theo thửa tay nghề như vậy hảo, nhìn dáng vẻ nàng đến tìm cái thời gian bãi phòng một chút, thì nàng giáo hai cái cháu gái theo thửa. Chương 158 Trần Đông Mai lại đây chút ít. Tháng Diên sơ nhị đều là tước phụ về nhà mẹ đẻ nhận tử. Bạch Lan đứng ở cửa nhà nhìn ba cái tước phụ, nhớ rõ cho bọn hắn mấy cái tiểu nhân xuyên hộ một chút, hôm nay vẫn là có điểm lẫnh. Các ngươi đồ vật đều mang thẻ không có. Lý Tiểu Hà, nương, ngươi yên tâm đi, lều bên trong chúng ta đều lót rất dày, đồ vật đã sớm đã kiểm tra qua, đều mang thẻ, hôm nay vẫn là có điểm lẫnh, ngươi cũng sớm một chút đi vào. Hôm nay cũng không biết kia mấy cái cô cô có thể hay không lại đây chúc Tết, trong nhà liền phiền toái các người chiêu đãi. Yên tâm đi, trong nhà còn có chúng ta ở đâu. Hai ngày này cũng không có gì sự tình, muốn ở nhà mẹ đẻ ở một đêm thượng liền ở một đêm thượng. Đã biết. Ba cái con dâu đồng thời trả lời nói. Bạch Lan trở lại đại sảnh, hiện tại trong nhà cũng chỉ có ba cái nữa nhi cùng không có thành thân Trần Vân Hồng còn ở nhà. Lao phu nhân Bên ngoài có người tìm, nói là nhà này bốn cô nãi nãi. Bốn cô nãi nãi? Bạch Lan suy nghĩ một chút, có thể xưng là Trần gia bốn cô nãi nãi bất chính là Trần Đông Mai sao? Nàng cho rằng các nàng sẽ tới tháng giêng sơ 8 ngày đó mới lại đây cùng nhau chúc Tết, vừa lúc là Trần Vận Hồng thành thân nhập tử, như vậy liền tỉnh qua lại sốc này. Mau đem nàng mời vào đến đây đi. Bạch Lan nhìn so lần trước càng tiểu tụy Trần Đông Mai có chút không rõ. Lần trước nàng không phải cho nàng nam lượng bạc sao? Cuộc sống này quá có như vậy gian nan sao? Như thế nào so phía trước càng thêm tiểu tụy. Trần Đông Mai phía sau đi theo hai cái nữ nhi Thẩm Liên cùng Thẩm Đan nhìn thấy Bạch Lan đồng thời hô một tiếng, "Mợ, Tân Nhiên hảo." Liên đứng ở Trần Đông Mai phía sau không nói chuyện nữa. Bạch Lan nhìn ba người xuyên đều như thế đơn bạc, có chút trách cứ nhìn Trần Đông Mai nói, "Ngươi cũng thật là Này đại trời lạnh còn đêm này hai cái tiểu hài tử cũng mang ra tới, mang ra tới cũng liền mang ra tới, ít nhất cũng muốn cho các nàng xuyên hậu một chút ra ngươi xuyên mỏng một chút đều không sao cả, ngươi xem nhân ra kia hai cái tiểu hài tử này xuyên đều vẫn là thu ý ghề đi. Nhát thu, ngươi cùng ngươi thẩm liên tỉ là cùng tuổi, nhưng là ngươi thẩm liên tỉ thoạt nhìn so ngươi muốn nhỏ gầy rất nhiều, ngươi tìm bộ có hay không cũng có thể xuyên ý phục cho ngươi thẩm liên hay. Nhát tiểu. Tuy nói ngươi thẩm đàn tỷ so ngươi muốn lớn tuổi 2 tuổi, thoạt nhìn các ngươi hai cái vóc dáng là không sai biệt lắm, ngươi mang theo ngươi thẩm đàn tỷ đi ngươi trong phòng cho nàng tìm thân quần áo thay. Nhã Chi, ngươi dáng người thoạt nhìn cùng ngươi bốn cô cô không sai biệt lắm, ngươi mang theo bốn cô cô đi ngươi trong phòng đổi một bộ ngươi quần áo. Bạch Lan phân phối sau khi xong lại xem ở đứng ở đại sảnh bên cạnh một cái bà tử, thời tiết này còn có chút lạnh. ngươi đi nấu ba chén canh gừng tới cấp các nàng uống xong, đừng đến lúc đó vào hàn khí." "Là lão phu nhân." Bạch Lan nói, "Đông Mai, Thẩm Liên, Thẩm Đan, các ngươi trước tắm một cái thay quần áo, như vậy cũng ấm áp thân mình, xuyên như vậy đơn bạc quần áo, một đường đi tới hàn là thực lạnh, đừng đến lúc đó hàn khí nhập thể cảm phong hàn." "Mặc kệ có chuyện gì, chờ các ngươi trước gấm ấm áp thân mình lại nói, lại cấp, cũng không kém như vậy trong chốc lát đi." Cảm ơn đại tẩu. Cảm ơn mợ. Bạch Lan nhìn về phía Trần Dụ nói, "Ngươi nói các nàng một nhà lại đây là có chuyện gì? Nay ngày mùa đông tuy nói không có tiền mua tân áo đông, cũng cũng là có thể nhặt ra tới mặc vào đi, như thế nào cút đều không có?" "Vấn đề này, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Chỉ có chờ các nàng vội xong ra tới, hỏi một câu các nàng không phải rõ ràng, hà tất rối rắm đâu." "Vậy ngươi nói" Ngươi dư lại ba cái muội muội hôm nay còn có thể hay không lại đây cho ngươi chúc Tết. Ngươi tấn hỏi một ít ta vô pháp biết trước sự tình, ta nào biết đâu rằng, có lẽ sẽ đến đi, có lẽ sẽ không. Vận hồng tháng giêng sơ 8 phần thân, hiện tại ly tháng giêng sơ 8 cũng liền như vậy mấy ngày, tuy nói mấy cái thôn ly đến độ rất gần, nhưng thời tiết cũng coi như vậy lạnh, qua lại buồn bà cũng mệt mỏi. Ngươi này nói cùng chưa nói không sai biệt lắm. Tính Khi ta không nói chuyện, chứ 159 tố khổ. Trần Đông Mai phao một cái thoải mái nước cấm tám, thay Trần Nhã Chi quần áo đi vào đại sảnh, nhìn đến nhà mình đại ca đại tẩu đều ở trong đại sảnh mặt trơ nàng, rốt cuộc nhịn không được trong lòng ngủy khuất, một phen ôm bạch lan khóc lên. Đại tẩu, ngươi nói ta có cái gì không tốt, nhiều năm như vậy cho bọn hắn thẩm ra làm châu là ngựa, nơi trốn nhường nhịn nương, nàng vì cái gì nhiều năm như vậy vẫn là xem ta không vừa mắt. Bọn họ lúc trước nói ta sinh không ra nhi tử, mặt sau cho bọn hắn sinh một cái thẩm sinh, này không phải cho bọn hắn lưu sau sao? Vì cái gì các nàng vẫn là xem ta không vừa mắt? Bạch Lan chỉ có thể tùy ý Trần Đông Mai ôm chính mình, lời này nên làm nàng như thế nào tiếp? Đông Mai, trước đem này chén canh gừng uống lên, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống lại chậm rãi nói. Trần Đông Mai biết chính mình vừa mới là có chút thất thố, dùng khăn tay lung tung lau một chút nước mắt. Cầm lấy bên cạnh kia chén canh gừng rầm mấy khẩu liền uống lên đi xuống. Đại Tẩu, cái kia gia, ta là thật sự ngao không nổi nữa. Đông Mai, mọi người đều nói khuyên giải không quyến ly, ngươi nếu là còn có thể ngao, ngươi tướng công nếu là đối với ngươi cũng không tệ lắm, vậy ngươi liền lại kiên trì, kia lão thái thái tuổi cũng lớn. Ngươi nếu là có chuyện gì, trước cùng chúng ta nói nói, chúng ta đương đại ca đại tẩu đều còn ở, chúng ta giúp ngươi làm chủ. Cũng đừng quên ngươi cũng là có nhà mẹ đẻ người người. Đại Tẩu, lần trước ngươi không phải cho ta năm lượng bạc sao? Ta nghe xong các ngươi nói, kia năm lượng bạc ta toàn bộ đều chính mình lưu trữ, tính toán ăn tiết thời điểm cấp trong nhà mấy cái tiểu nhân mua một thân mùa đông quần áo, là một thân hở áo đông, bọn họ mấy cái tiểu nhân đều không nhớ rõ là có bao nhiêu năm không có mặc quá quần áo mới, mỗi năm đều là đại đổi thành tiểu nhân cấp tiểu nhân xuyên. Bạch Lan biết chuyện này, rất nhiều nhân gia đều là cái dạng này, trước kia nhà nàng không có tiền thời điểm cũng là đại xuyên qua lúc sau liền đổi thành tiểu nhân cấp tiểu nhân xuyên. Ta vẫn luôn nao, nao đến tháng giêng 28 mới tìm được cơ hội cùng nhà ta bà bà nói muốn đi huyện thành mua điểm đồ vật, cho mấy cái tiểu nhân làm thân quần áo. Nhà ta bà bà vừa nghe nói ta còn có tiền cấp tiểu nhân mua xiêm y, trực tiếp là làm ta đem tiền giao ra đây. Cũng may tổ tử cho ta tiền là mấy lượng bạc vụn, ta trực tiếp là cầm một lượng bạc tử ra tới, chưa từng nghĩ đến ta vào phòng lấy bạc thời điểm, bà ba còn đi theo ở phía sau, cũng may ta bạc là tách ra mấy cái địa phương phóng, nàng không có tra được, nhưng là nàng vừa thấy đến ta còn trộm tổn nhiều như vậy bạc, không nghe ta giải thích liền đem ta cấp đồn hiểm một đốn, ta ở trên giường nằm vài thiên tài có thể hạ được giường. Bạch Lan nhìn như vậy ủy khuất Trần Đông mai nói: đã xảy ra bộ dáng này sự tình, ngươi như thế nào không cho người mang cái tin lại đây cùng chúng ta nói đi. Thẩm Thu, Thẩm Lệ, các nàng hai cái có biết hay không? Tuy nói Thẩm Liên cùng Thẩm Đan hai người là tiểu, hai người đi ra cũng không an toàn, nhưng là Thẩm Thu cùng Thẩm Lệ hai cái chính là đã gạ chồng, chẳng lẽ chuyện này các nàng cũng không biết tình sao? Trần Đông Mai lắc lắc đầu, đầu mấy ngày thời điểm bà bà chăm chọc các nàng hai cái, nói là mỗi ngày tới trong nhà Tống Tiễn, Còn nói cẩm các nàng ra đồ vật trợ cấp hồi nhà chồng, chính là các nàng hai cái cũng không có, hồi hồi đều là trộm lấy vài thứ tới trợ cấp ta. Các nàng đều biết, bà bà mỗi lần cho ta ăn đồ vật đều hảo thiếu, từ ngày đó qua đi, mỗi lần thầm thu cùng thầm lệ hai cái lại đây, bà bà đều không cho các nàng vào cửa, nói là gã đi ra ngoài là nữ nhi liền không cần lão về nhà mẹ đẻ, cho nên các nàng hai cái cũng không biết ta bị đồn hiểm sự tình. Mã Sầu đã biết muốn lại đây cùng các ngươi nói, nhưng là ta ngẫm lại vẫn là thôi đi, không phiền toái các ngươi. Đông Mai, vậy ngươi phía trước không hợp ý nhau phiền toái, chúng ta hiện tại làm sao vậy? Lại đã xảy ra sự tình gì? Đừng trách Đại Tẩu nói chuyện không dễ nghe. Ta biết Đại Tẩu là vì ta ở lo lắng, nhưng là ta không nghĩ phiền vấy Tẩu Tẩu các ngươi một nhà, rốt cuộc ta là gã đi ra ngoài cô nãi lãi. Liên tính là gã đi ra ngoài cô nãi lãi. Cũng chúng ta trần ra người, này đánh gây xương cốt còn hợp với gân đâu, Ngươi chính là cùng trần dự là huynh mội, thân huynh mội đều không nuôi tới, Ngươi còn muốn như thế nào? Thầm liên cùng thầm đan 2 tỷ mội mới từ bên ngoài tiến bào, Liên nghe được bạch lan này một phen lời nói. Thầm liên đều đã cấp ghê, cũng là tới rồi gà chồng tuổi, Bản thân mụ nội nó đối với các nàng liền tương đối khắc nghiệt, Cho nên nàng hiểu chuyện hiểu được tương đối sớm. Nhà mình mỗ thân trải qua sở hữu hết thảy nàng đều xem ở trong mắt, này một thân quần áo mới vẫn là nàng lớn như vậy, lần đầu tiên xuyên tốt như vậy quần áo. Mợ, ngươi cũng đừng lại chửi má nó hôn, nàng lần này lại đây cũng là bất đắc dĩ, cha An Tế thời điểm cũng không có trở về. Ngãi mãi chửi má nó thân, nói nàng là một cái tang môn tinh, liên nha mình tướng công đều quản không được, An Tế cũng chưa có thể con của hắn trở về An Tế. Bạch Lan bị tia lão thái thái mạch não làm cho tức giận, con của hắn bao lớn tuổi rồi, nàng chính mình không điểm số sao, còn làm nhân gia lão bà quản, nàng đều như vậy đại niên kỷ, cũng không đem con của hắn cấp quản hảo a. Chính là liền ở hôm nay buổi sáng, cha đột nhiên trở về nói, hắn muốn cưới một nữ nhân trở về, kia nữ nhân đã hỏi hắn hai tử. Bạch Lan đối Trần Đông Mai tướng công Thẩm Vinh, cảm giác chính mình cũng không biết nên nói cái gì hảo. Rõ ràng chính là một cái ở nông thôn không có tiền người còn học nhà người khác lấy cái gì tiếu tiếp, này nam một cái hai như thế nào đều là cái dạng này. Kia nữ cũng là thật không biết đồ thẩm vinh thứ gì, đòi tiền không có tiền, diện mạo đảo còn không có trở ngại. Chẳng lẽ đồ một cái diện mạo liền không cần ăn cơm? Đông Mai, ngươi tướng công cùng nữ nhân kia thân mật có bao nhiêu lâu rồi? Trần Đông Mai lắc lắc đầu nói, đại tẩu, chuyện này ta cũng không biết bọn họ khi nào tốt hơn. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào, làm ngươi tướng công đem kia nữ nhân cưới vào cửa, ngươi làm đại nàng làm tiểu, hai người hòa bình ở chung, vẫn là hòa ly. Đại cầu, ta cũng ở dối giắm chuyện này. Ta nếu là hòa ly, ta hải tử nhưng làm sao bây giờ? Thầm liên chính là đã tới rồi cập kê tuổi tác, nên phải gả người, thầm đan hiện tại mới 12 tuổi, còn có một cái thầm sinh, hắn mới 9 tuổi. Đông mai, bằng không bộ dáng này đi. Ngươi mang theo Thẩm Liên cùng Thẩm Đan hiện tại nhà ta trụ một đoạn thời gian, vận hồng thành song thân lúc sau, ta và ngươi đại ca ở bồi ngươi hồi một chuyến thẩm gia thôn, ngươi xem, coi thế nào? Trần Đông may biết chính mình đại ca gia vận hồng liền phải thành thân, vốn dĩ nàng cũng là tính toán sơ tám thời điểm lại qua đây uống rượu mừng, ai biết đại niên sơ nhị liền gặp bộ dáng này sự tình, trong lòng thật sự không nhịn được, mới chạy tới. Đại tẩu, không có việc gì? Chuyện này vẫn là lấy vận hồng việc hôn nhân là chủ, ta đây liền trước tiên ở đại tẩu bên này ở vài ngày, ta cũng tưởng hảo hảo suy nghĩ một chút rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Không có việc gì, ngươi liền dùng mấy ngày nay hảo hảo suy nghĩ một chút, dù sao trong nhà cũng không thiếu ăn, không thiếu uống. Ngươi liền trước thanh thản ổn định ở bên này ở, vừa lúc cũng có thể hỗ trợ đánh trận thủ, này thành thân liền phải chuẩn bị tốt nhiều đồ vận, thêm một cái người hỗ trợ cũng là tốt. Thẩm Liên Thẩm Đan, các ngươi hai cái liền an tâm ở mợ gia trụ một đoạn thời gian, đừng nghĩ những cái đó có không. Hết tệ còn có cứu cứu cùng mợ đâu. Đã biết, mợ. Chương 160 Thảo công đạo. Bạch Lan đem Trần Dự kéo về phòng, "Trần Đông, mai chuyện này ngươi tính toán làm sao bây giờ?" "Còn có thể làm sao bây giờ? Xem nàng chính mình muốn làm sao bây giờ, chúng ta chỉ là đại ca đại tẩu, có một số việc còn phải làm nàng chính mình nghĩ kỹ." Rốt cuộc nàng ở Thẩm gia cũng lâu nhiều năm như vậy. Chuyện này bất quá vẫn là đến nếu muốn một cái vạn toàn biện pháp, liền tính chúng ta mang theo nhất ba người qua đi vì nàng Thảo công đạo, kia về sau đâu? Chúng ta nếu là không ở nàng bà bà nếu là tiếp tục đánh nàng nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta mỗi lần đều phải mang nhất ba người qua đi Thảo công đạo? Bạch Lan gật gật đầu, này bà bà cùng tức phụ như thế nào liền như thế như vậy khó ở chung đâu? Đông Mai trước kia chưa cho nhà bọn họ sinh tồn tử thời điểm, nàng náo đến cũng không cái gọi là là nhà chúng ta đối lý, nhưng là hiện tại không phải đã cho nàng ra để lại một cái sau sao, như thế nào còn ở náo, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Cuộc sống này an tâm mấy ngày, quá không phải mãi sao? Kia Thẩm Vinh cũng thật là, chính mình đều bao lớn tuổi. Hai cái nữ nhi đều đã gả chồng, tam nữ nhi đều đã cập kê, còn ở bên ngoài sảng bậy. Này sinh nam sinh nữ lại không lấy quyết với nữ, muốn ta xem a, này sở hưu vấn đề toàn bộ đều ra ở Thẩm Vinh trên người. Trần Dụ đối với loại chuyện này cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp giải quyết, Thẩm Liên không phải nói Thẩm Vinh bên ngoài cái kia nữ đã hoại thân mình sao? Này nên xử lý như thế nào? Bạch Lan lắc lắc đầu, loại chuyện này ta cũng không biết, làm nữ nhân kia vào cửa làm tiểu. Trần Đông Mai chính là Trần Dụ thân muội muội, chúng ta không giúp, lại nên ai tới giúp? Ngươi gấp cái gì? Ta này không phải cùng suy nghĩ biện pháp sao? Chẳng lẽ làm cho bọn họ hòa ly? Đem Trần Đông Mai nhận được nhà chúng ta tới trụ, kia nàng mấy cái nữ nhi làm sao bây giờ? Kia lão thái thái có thể hảo hảo đối đãi nàng mấy cái nữ nhi, nàng cái kia tôn tử nhưng thật ra không sao cả. Ai đều biết nàng đem nàng cái kia tôn tử đường cái bảo bối giống nhau nhìn, cũng không biết thẩm sinh phẩm tính rốt cuộc như thế nào. Chúng ta cũng có rất nhiều năm không có gặp qua. Cố Mai Thẩm Sinh hiện tại mới 9 tuổi, nỗ lực vận một chút cũng có thể vận đến trở về. Thích thích thích. "Lão phu nhân, ngoài cửa tới hai nữ nhân, tự xưng là cô Mai Mããn và nữ nhi." Bạch Lan có chút nghi hoặc nhìn mắt Trần Dụ, Thẩm Thu cùng Thẩm Lệ cũng lại đây. "Mau mời bọn họ đến đại sảnh ngồi một lát, chúng ta này liền ra tới." Thuận tiện đem Cô Mai Mããn cũng gọi vào đại sảnh đi. "Đúng vậy." Thẩm Lệ cùng Thẩm Thu ngơ nhìn đến Bạch Lan cùng Trần Dụ. lập tức tiến lên chào hỏi. "Cậu mợ Tân Nhân hảo." "Thẩm Thu, Thẩm Lệ, các ngươi hai cái chạy tới là có chuyện gì sao?" "Mợ, chúng ta hai cái hôm nay về nhà chúc Tết thời điểm, nhìn đến mẫu thân không ở, tam muội cùng tứ muội cũng không ở nhà, ta suy nghĩ mẫu thân không đi chúng ta bên kia, hẳn là chính là tới ngươi bên này, chúng ta lại đây xem một chút nàng, còn có cha ta hắn." "Cha ngươi, hắn như thế nào lạ?" Thẩm Thu hít sâu một hơi nói, Ta về nhà chúc Tết thời điểm, nhìn đến cha ta mang theo một nữ nhân ở nhà mặt, cái kia nữ tử hồi sắp sinh. Bạch Lan bị thẩm thu lời nói cấp kinh tới rồi, phía trước không phải nói kia nữ mang thai sao? Không nghĩ tới thế, nhưng là sắp sinh. Thẩm Lệ, "Mẹ, ta cùng đại tỷ lại đây thời điểm, cái kia nữ đã ở sinh sản, không biết hiện tại sinh không có, cũng không biết sinh chính là đứa con trai vẫn là cái nữ nhi, nếu nếu là đứa con trai" Màn mai khẳng định sẽ cao hứng hỏng rồi. Trần Đông Mai mới từ bên ngoài vừa tiến đến liền nghe được nữ nhi nói những lời này, nháy mắt liền thật lạnh thật lạnh, nàng trở về nghe tướng công nói muốn cưới một nữ nhân vào cửa đã mang thai, không nghĩ tới đã sắp sinh mới mang về tới. Hiện tại cái kia nữ đem Hải Tử Sinh ở nhà, nàng liền tính không đồng ý cũng phải đồng ý nếu nếu là sinh một cái tổn tử, kia lão thái bà hẳn là thật cao hứng đi. Thẩm Thu cùng Thẩm Lệ xoay người nhìn nhà mình mâu thân, vẻ mặt mất mát đứng ở cửa, hai người đều quan tâm tiến lên dò hỏi: "Nương, ngươi không sao chứ?" Trần Đông Mai nỗ lực điều chỉnh một chút tâm tình của mình, "Ta không có việc gì, các ngươi hai cái như thế nào lại đây?" Thẩm Thu, "Nương, chuyện lớn như vậy cũng không cùng chúng ta giảng một tiếng, chúng ta đều ở tại một cái trong thôn mật, chúng ta hôm nay về nhà chúc Tết thời điểm, nhìn đến cha mang theo một nữ nhân xa lạ trở về, chưa bụng đại đều sinh, kết quả còn không có bao lâu cũng đã phát tác, hiện tại cũng không biết sinh không sinh. Ta cùng đại tỷ nghĩ ngươi không đi nhà của chúng ta hẳn là liền tới mợ bên này, cho nên liền tới đây nhìn xem ngươi thế nào. Trần Đông Mai lắc lắc đầu nói, ta không có việc gì, hiện tại liền ngươi đệ đệ một người ở nhà, cũng không biết hắn như thế nào. Thẩm Thu đối với nhà mình duy nhất đệ đệ, một chút cũng không thích, bị mãi mãi sủng không biên, từ hắn sinh ra khởi, liền chưa từng có đem nàng trở thành một cái tỉ tỉ, mỗi lần coi như một cái nha hoàn giống nhau hô chi tức tới, huy chi tức đi. Hắn nếu là nói hắn hai câu, ngải ngoại nghe được, nhất bị ai mắng chính là nàng. Thẩm Thu trào phúng cười cười, hắn còn có thể như thế nào? Khá tốt, ngải ngoại vẫn là cứ theo lẽ thường che chở hắn, nếu nếu là kia nữ cấp mạn ngoại sinh một cái tôn tử, cái này liền chưa chắc. Trần Đông Mai nhìn nhà mình ngư nhi nói chuyện ngư khí. Thẩm Thu, ta biết ngươi không thích nhà ngươi đệ đệ, các ngươi mấy cái cũng không thích, nhưng là hắn dù sao cũng là các ngươi một mẹ đẻ ra thân đệ đệ. Hắn chỉ là bị các ngươi oán oán nuông chiều hỏng rồi, về sau hảo hảo dạy ta vẫn là sẽ tốt. Bạch Lan nghe được lời này liền không quá vui, Đông Mai, ngươi cũng đừng nói các nàng mấy cái lại, ngươi nhìn xem các nàng mấy cái cái nào không phải tốt, nhà ngươi thẩm sinh cũng lặn lên hảo hảo giáo dục một chút, còn hảo, hắn con nhỏ Nỗ lực cho hắn vận mấy năm cũng có thể vận đến trở về. Đại Tẩu, ta đã biết, chính là ta liền tính tưởng dạy hắn, mụ nội nó cũng không cho ta giáo. Đông Mai, chuyện này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lúc trước ngươi lại đây thời điểm, ngươi cũng không biết, kia nữ thể nhưng đã là sắp đến sinh trình độ, hiện tại cũng không biết có hay không sinh xong. Đại Tẩu, ta suy nghĩ một chút, ta còn là trở về đi, này chung quy không phải một chuyện, dù sao cũng phải xử lý tốt. Là kia nữ vào cửa vẫn là ta Hoa Ly, việc này dù sao cũng phải có một cái giải quyết phương pháp." Bạch Lan gật gật đầu, không nghĩ tới việc này đã tới rồi, tình độ này dù sao cũng phải giải quyết, ta đây cùng đại ca ngươi liền đi theo ngươi đi một chuyến đi, rốt cuộc chúng ta cũng là ngươi nhà mẹ đẻ người đến cho ngươi chống lưng. Chúng ta đều đã biết chuyện này khẳng định là đến mồi ngươi, ngươi đừng quên, ngươi cũng là có nhà mẹ đẻ người. Bạch Lan lại nhìn về phía Thẩm Liên cùng Thẩm Đan Đào, Các ngươi hai cái liền lưu tại mợ gia đi, các ngươi hai cái trở về cũng giúp không được gấp cái gì, liền tính giải quyết hảo sự tình, ở mợ gia trụ một đoạn thời gian cũng không quá. Thẩm Nan nghe được có thể lưu tại lớn như vậy trong phòng mặt trụ một đoạn thời gian, trong lòng đặc biệt cao hứng, nàng cảm giác nàng đặc biệt thích nơi này. Thẩm Liên tưởng tự nhiên muốn so Thẩm Nan nhiều một ít, có chút lo lắng nhìn nhà mình mẫu thân. Trần Đông Mai cảm thấy nhà mình đại tẩu nói rất có đạo lý. Nếu nếu là đánh nhau rồi Thẩm Đan ở bên cạnh cũng là không thể giúp gấp cái gì, còn khả năng sẽ thương cấp vô tội, Thẩm Liên đều đã tới rồi nghị thân tuổi tác, loại chuyện này vẫn là đừng làm cho nàng ra mặt cho thỏa đáng. Thẩm Đan, Thẩm Liên, các ngươi hai cái phải hảo hảo ở mợ gia đợi, an tâm trụ một đoạn thời gian, chờ nương đem bên kia sự tình giải quyết hảo, sau đó lại đến tiếp các ngươi. Đã biết, nương, ngươi cũng đừng ngủ khuất chính mình. Thật sự không được. Ngươi còn có chúng ta đâu? Hảo. Chương 161 trống lưng một. Trần Dụ động tác nhanh chóng tròng lên trong nhà duy nhất một chiếc xe ngựa, này xe ngựa vẫn là ở an tiết trước Bạch Lan mang theo ba cái con dâu đi trấn trên chợ lựa. Trần Đông Mai nhìn trước mặt này một chiếc xe ngựa, như suy tư gì, đại ca một nhà là càng ngày càng lợi hại, thế nhưng đều đã có thể mua được với xe ngựa, xe ngựa ở nàng trong ấn tượng chính là phú quý nhân gia tiêu sướng. Đông Mai Các người mấy cái chạy nhanh đi lên, trong nhà cũng chỉ thừa này một chiếc xe ngựa. Thầm thu cùng thầm lệ hai người cũng là đầy mặt hiếm lạ nhìn xe ngựa, mỡ, mua này một chiếc xe ngựa hẳn là hoa không ít bạc đi. Này xe ngựa giá cả cũng không tính quá quý, cũng liền hơn một trăm lượng bạc tả hữu, chủ yếu là người mấy cái biểu tẩu muốn ở huyện thành đi khai cửa hàng, dùng xe ngựa qua lại muốn so xe bò mau thượng rất nhiều, cũng phương tiện một chút. Thầm thu vẻ mặt hâm mộ nói. biểu đồ là càng ngày càng lợi hại, hiện tại đều có thể ở huyện thành khai cửa hàng. Đây cũng là không có cách nào sự tình, muốn quá thượng hảo nhật tử, chỉ có thể là càng thêm nỗ lực. Mợ, ai cũng không nghĩ quá thượng hảo nhật tử, ai lại không có nỗ lực quá, chính là lại nỗ lực cũng so ra kém nhà các ngươi. Thẩm Thu, ngươi đừng lục trí, quá xong năm sau, trong nhà muốn giao trồng thôn mặt nhân chủng khoai lang đỏ, ngươi lại đây đào điểm mà đi. Lại qua một thời gian, Ơt cây cũng có thể loại, đến lúc đó ngươi cũng đào điểm mạng, trồng ra đồ vẩn, nhà của chúng ta toàn bộ đều ở thu hồi tới. Bộ dáng này nhà ngươi cũng có thể có không ít tiền thu. Cảm ơn mợ. Thẩm lệ, nhà ngươi nếu là có thời gian nói, cũng cùng thẩm thu cùng nhau lại đây đào điểm mạng, trở về cải thiện một chút sinh hoạt, mặc kệ trồng ra nhiều ít đồ vẩn, nhà của chúng ta toàn bộ đều thu mua. Cảm ơn mợ, đến lúc đó ta sẽ cùng đại tỷ cùng đi đến. Chỉ cần ngươi đừng ghét bỏ chúng ta tống tiền là được. Nói cái gì nói như vậy khó nghe, mọi người đều là người một nhà, đất cây chỉ có đại diện tích gieo trồng mới có thể cùng được với bên ngoài nhu cầu. Lần này ta để lại rất nhiều hạt giống. Mợ, ngươi yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ ở lâu chút mà ra tới gieo trồng, chính là sợ đến lúc đó trồng ra, ngươi đến lúc đó cảm thấy nhiều nên làm cái gì bây giờ? Cái này ngươi cứ yên tâm đi. Bạch Lan đỏ, các ngươi có thể lưu trữ chính mình ăn, nó chính là cái lấp đầy bụng thứ tốt." Tớt Cay nói, mặc kệ các ngươi loại nhiều ít đều thỏa mãn không được bên ngoài nhu cầu. Bạch Lan kỳ thật còn có chút lo lắng, tớt cay hạt giống lưu không đủ, đến lúc đó khả năng còn sẽ phải hướng hệ thống đổi một ít, tớt cay không chỉ là chỉ cần có thể dùng để xào rau, sát tế, bột ớt, đủ loại kiểu dáng, cũng không biết này một năm trồng ra có đủ hay không. Nếu ớt cay nếu là trồng ra nhiều, nàng có điểm tưởng mở một cái nhà máy, đến lúc đó chuyên môn sinh sản sa tế, băm ớt cay còn có các loại cùng ớt cay có quản, nhất nói cái loại này tương ớt cũng nhiều sinh sản một ít, giống cái loại này thường xuyên ở bên ngoài phiêu bạc nhất thích hợp. Nếu nếu là hướng tiếp chức là nào đó nhãn hiệu, làm thành một cái nhãn hiệu thì tốt rồi. Ai nhắc tới ớt cay liền nhớ tới các nàng cái này thầy bài. Bạch Lan tưởng càng hưng phấn, Hiện tại nàng đã nghĩ nên ở nơi nào tuyển ở khai cái nhà máy, nhà máy lại nên chuẩn bị chút thứ gì, thỉnh bao nhiêu người. Trần Đông Mai lắc lắc vẫn luôn ở tự hỏi không nói gì Bạch Lan, đại tẩu, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, tưởng như vậy nhập thần, hiện tại đã mau đến Thẩm Gia thôn. Nhanh như vậy liền đến nha, ta còn tưởng rằng nuốn hảo sao đâu. Thẩm Thu, này xe ngựa so xe bò là muốn mau thượng không ít, bình thường nói khả năng còn phải tốn thượng một đoạn thời gian mới đến. Trần Dự từ chính mình trong trí nhớ tìm kiếm ra thẩm gia nơi vị trí, còn chưa tới thẩm gia cửa thời điểm, cũng đã nghe được một trận pháo thanh bùm bùm vang lên. Chương 162 Trầm Lưng Hai. Trần Đông Mai người lại không đốc, nghe được bên ngoài pháo thanh còn có cái gì không biết, khẳng định là nữ nhân kia sinh một cái đại béo tiểu tử, Lão Thái Thái cao hứng, trực tiếp ở bên ngoài bùm bùm phóng pháo chúc mừng. Thẩm Thu nhìn Trần Đông Mai có chút trở nên trắng mặt, nương Mặc kệ ngươi làm cái gì lựa chọn, ngươi đều còn có chúng ta, chúng ta toàn bộ đều đứng ở ngươi bên này. Ngươi yên tâm đi, vì các ngươi, ta cũng sẽ kiên cường. Bạch Lan nhìn như vậy Trần Đông Mai có chút đau lòng, "Đông Mai, ngươi cũng nghĩ kỹ rồi không? Chuyện này tính toán làm sao bây giờ?" Bạch Lan cảm thấy chuyện này nếu là dừng ở trên người mình, nàng khẳng định cũng sẽ tay làm vô thố, đối với loại chuyện này không có tự mình trải qua quá. cũng không hảo tùy tiện loạn làm mình phán. Trần Đông Mai xuống xe ngựa đứng ở thềm ra cửa đứng một hồi lâu, có chút do dự, chính mình muốn hay không trực tiếp đi vào, bởi vì sân đại môn là trực tiếp mở ra. Con ở do dự muốn hay không đi vào thời điểm, Thẩm lão thái thái đầy mặt tươi cười đi ra, trong tay còn bưng một chén vừa mới ra nồi đường đỏ thủy, tính toán cấp nhà mình tân tức phụ hảo hảo bổ một bổ, như vậy mới có càng nhiều sữa uy nàng bảo bối tổ tử. Trần Đông Mai nhìn như vậy tươi cười, Này tôi cười là nàng chờ đợi nhiều năm, vẫn luôn chờ đợi lão thái thái khi nào cũng có thể giống như vậy tử đối nàng cười quá, trong đầu Mã Tảo tưởng không biết bao nhiêu lần, chính là đến hiện thực giữa, lại mỗi khi đều là xuất hiện cái loại này ác độc sắc mặt, nàng rốt cuộc làm sai cái gì, làm nàng như thế không thích chính mình. Kia nữ nhân cho nàng sinh một cái tôn tử, chẳng lẽ nàng liền không có cho nàng sinh hạ một cái tôn tử sao? Hiện tại đều đã 9 tuổi. Lão Thái Thái nhìn đứng ở cửa Trần Đông Mai, trên mặt tươi cười lập tức liền suy sụp đi xuống, thế nào? Lá gan là càng ngày càng phi, hiện tại con rời nhà đi ra ngoài, sao? Đem nhà ngươi đại ca đại tẩu hô qua tới, muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi bộ dáng này đã là phạm vào thất suất chi điều, ngươi nếu là lại không lắng nghe lời nói, ta khiến cho nhà ta vinh nhi lưu ngươi. Lão Thái Thái nói xong lời nói thấy Trần Đông Mai vẫn là không có động tác. Còn thất thần nơi đó làm gì? Không thấy được ta trong tay còn bưng một chén nhiệt nước đường nha, như vậy nàng còn phải làm ta lão thái thái tự mình động thủ, còn không chạy nhanh cho nàng đưa vào đi. Về sau các ngươi hai người hảo hảo ở chung, nàng chính là so ngươi sẽ sinh nhiều, cho ta sinh một cái đại béo tiểu tử. Sớm biết rằng ngươi là nửa ngày mới cho ta sinh ra một cái trứng xung dưới, lúc trước liền không nên cưới ngươi. Cũng là, ngươi nương liền sinh đại ca ngươi cùng ngươi lục đệ hai cái. Lúc trước nên lại hảo hảo suy nghĩ một chút, sinh nhiều như vậy nữ nhi, có chút nữ nhi khẳng định cũng liền sinh không ra nhi tử tới, nhiều năm như vậy mới nghẹn ra một cái trứng, thật là lãng phí chúng ta thẩm ra nhiều năm như vậy thời gian, nếu là sớm biết rằng là cái dạng này, đã sớm hẳn là đổi một cái. Bạch Lan thấy Thẩm lão thái thái nói càng nói càng khó nghe, đang muốn đi lên phản bác, chỉ nghe thấy trong sân nhắm chặt cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra. Nương Đường đỏ thủy hảo không có. Trong nhà còn có hay không gà mái? Thẩm một con cấp hạ nhưu đổi một chút thân mình. Có, ta đây liền đi. Thẩm Sinh chuẩn bị xoay người thời điểm, như là đột nhiên mới nhìn đến Trần Đông Mai đứng ở ngoài cửa dường như. Ngươi chính là càng ngày càng trường bản lĩnh, nam nhân tam thê tứ thiếp không đều rất bình thường sao? Ngươi đây là phạm vào thất xuất chi điều. Như thế nào lạ, nghĩ thông suốt lại chạy về tới, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại lặc. Đi vào xác chỉ gà mái cấp 2 nu bổ một chút thân mình, nàng chính là cho chúng ta thẩm ra lại để lại một cái sau, không giống người, nhiều năm như vậy liền đẻ một quả trứng. Trần Đông Mai nhìn bộ dáng này thẩm sinh tự giễu cười cười, vì người nam nhân này, vì bọn họ ra làm trâu làm ngựa, nơi trốn nhường nhịn ác độc bà bà, vẫn luôn nghĩ bà bà tuổi lớn, chung có một ngày sẽ chịu đựng đi, chịu đựng đi, các nàng nhật tử liền hảo quá. Đáng tiếc này hết thảy đều là nạng chính mình một người ý tưởng mà thôi. Thâm Sinh, ta muốn cùng ngươi hòa ly. Cái gì? Hoa Ly, ngươi là gan là càng lúc càng lớn đúng không? Chư bỏ ta, còn có ai sẽ muốn ngươi, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng này, liền tính thay đổi một thân quần áo mới cũng biến không thượng vương hoàng. Là ngươi phạm vào thất xuất chi điều, cũng lạn lên ta hưu ngươi, dựa vào cái gì hòa ly? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất là cho ta nghỉ ký rồi, xác định muốn hòa ly, hòa ly là không, có khả năng chỉ có thể là ta hữu ngươi, bằng không ngươi liền ngoan ngoãn cho ta đi cấp tha nhu hầm chỉ gà mái bổ bổ thân mình. Ta cao hứng, còn có thể cho ngươi lưu chén canh gà uống bữa uống, nhìn xem ngươi trước dáng vẻ này cũng nên bổ bổ. Nhi tử, ngươi chính là mềm lòng, nàng bộ dáng này cháng thật sự, vì cái gì phải cho nàng bổ một bổ? Đến lúc đó nhiều cấp tha nhu bổ một tiết viện. Nhà ta bảo bối Tôn Tử nhi nhiều uy điểm mãi mới là chính đạo lý. Hắn nếu là Hòa Ly, đó là không có khả năng cho nàng một phong hưu thư, làm nàng lăn ra nhà chúng ta. Ta còn ghét bỏ nàng bá chiếm nhà chúng ta tứ phụ nhiều năm như vậy, sớm biết rằng đưa ra Hòa Ly, chúng ta sớm biết rằng nên hưu nàng, ai nún nếu là vào cửa sớm, ta Tôn Tử khả năng đều có vài cái. Trướng công, ngươi ở bên ngoài làm gì đâu? Ai? Không có việc gì. Ta ở bên ngoài cho ngươi lấy đường đỏ thủy, nay liền tiến vào. Trần Đông Mai nhìn thuộc về chính mình tướng công, đối một người khác ôn nhu săn sóc, bộ dáng này bộ dáng, nàng mới vừa thành thân thời điểm cũng có trải qua quá. Không biết từ khi nào khởi, hai người mỗi lần nói chuyện đều đã trở nên là hùng hổ giao người, nhìn bộ dáng này thầm vinh, Trần Đông Mai càng thêm kiên định chính mình hòa ly ý tưởng, cái này ra đã không có nàng lóc đi xuống vị trí, liền tính cường lưu lại. cũng chỉ bất quá là cho nhà bọn họ nhiều thêm một cái người hầu mà thôi. Thẩm Sinh ở vào cửa phía trước nhìn thoáng qua Trần Đông Mai, "Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi đem chuyện này cho ta nghĩ kỹ rồi." Hoa Ly là không có khả năng, nhiều nhất chính là ta hưu ngươi, ngươi không nghĩ bị hưu thì nói, ngoan ngoãn đi đem canh gà cho ta hâm hảo." Bạch Lan vẫn luôn lẳng lặng ở bên cạnh nhìn, cấm không thượng lời nói, nguyên lai like Trần Đông Mai nhiều năm như vậy quá chính là bộ dáng này nhặt tử. Cũng may nàng vừa đến cửa thôn thời điểm, nàng cũng đã làm Thẩm Lệ đi theo thôn trưởng lại đây, có một số việc vẫn là đến làm thôn này thôn trưởng ở, chẳng sợ chính là Hòa Ly cũng phải nhường thôn trưởng làm một cái chứng kiến mới được. Hai nhà cách xa nhau cũng không phải rất xa, không trong chốc lát, Thẩm Lệ liền mang theo bọn họ thẩm gia thôn thôn trưởng lại đây. Bạch Lan nhìn thôn trưởng, "Thôn trưởng, lúc này kêu ngươi lại đây là muốn cho ngươi cũng giúp một cái vội, nhà ta đông mai ở bọn họ thẩm gia nhận hết huỵu quách." làm ngươi hỗ trợ lại đây làm một cái chứng kiến, nhà ta Đông Mai muốn cùng Thẩm Vinh Hoa Ly. Đông Mai nàng đại tẩu, bộ dáng này không tốt lắm đâu, Đông Mai đều lớn như vậy tuổi, Hoa Ly lại nên đi nơi nào? Ở bên này ít nhất còn có một cái sống yên ổn chỗ, nói nữa, đây là nhân gia gia sự, ta một ngoại nhân cũng không tốt lắm nhúng tay. Thôn trưởng, nếu nếu là bọn họ hai nhà tự nguyện Hoa Ly, có nguyện ý hay không hỗ trợ làm chứng kiến? Vẫn là tôi đi, ngươi nhiều khuyên nhủ đông mai nàng người đều lớn như vậy tuổi muốn gả chồng cũng gả không ra, đến lúc đó ai dưỡng nàng, còn không bằng thanh thản ổn định ở Thẩm gia hảo hảo đợi. Không có gì sự tình ta liền đi trước, này đại trời lạnh, quái lạnh. Chương 163 chống lưng 3. Bạch Lan cảm thấy vẫn là nàng quá tuổi trẻ, có một số việc tưởng cũng không toàn diện, không có ai thôn trưởng sẽ cùng các nàng thôn thôn trưởng giống nhau. Thẩm lão thái thái nhìn thôn trưởng đi xa, Lại nhìn về phía Bạch Lan nói, "Trần Đông Mai, nàng là nhà của chúng ta tiêu tiền cơm tiến vào, vô luận như thế nào, nàng đều là nhà của chúng ta người. Cũng thật đủ không biết xấu hổ, Đông Mai gả đến nhà các ngươi, vì các ngươi ra làm trâu làm ngựa, mệt mỏi nhiều năm như vậy, các ngươi đã cho nàng một ngày ngày lành sao? Mỗi ngày cho nàng cơm ăn, còn chưa đủ ngày lành, là nàng chính mình không biết cố gắng, nhiều năm như vậy liền cùng nhà của chúng ta hạ một cái trứng, A Nhu thật tốt." Gần nhất nhà chúng ta liền cho ta ra sinh một cái bảo bối tồn tử, nàng con trẻ, có lẽ còn có cái thứ hai, cái thứ ba. Ở nàng nơi này, nhà ta thảm ra thiếu chút nữa tuyệt hậu. Dù sao Hỏa Ly là không có khả năng. Hiện tại ta cũng không rảnh cùng ngươi vô nghĩa, ta muốn vào đi chiếu cố ta bảo bối tồn tử lạp. Thẩm lão thái thái lại xem bên cạnh vẫn luôn không nói gì Trần Đông mai nói, "Têu ngươi hẩm chỉ gà, còn không chạy nhanh đi." Làm ta này lão thái thái tự mình động thủ sao? Lam Nhân gia tức phụ liền điểm này tự giác đều không có. Thẩm Minh đột nhiên từ bên trong đi ra, Trần Đông Mai, ngươi xác định ngươi nghĩ kỹ rồi muốn cùng ta hòa ly. Trần Đông Mai dùng sức gật gật đầu, "Xác định, đã nghĩ kỹ rồi, nếu ngươi đã tìm Tân Hoan, ta đây chúc các ngươi bạch đầu giai lão, sinh thêm nhiều mấy cái." "Hảo, ta đáp ứng cùng ngươi hòa ly." Thẩm Liên cùng Thẩm Đan ta tưởng cùng nhau mang đi. Có thể không có vấn đề, thẩm sinh ngươi cũng có thể cùng nhau mang đi. Bạch Lan không nghĩ tới Thẩm Vinh đi vào một chuyến liền dễ nói chuyện như vậy, hẳn là bên trong cái kia nữ cho hắn nói chút cái gì đi, bằng không sao có thể một chút trở nên lớn như vậy thái độ, như vậy cũng hảo, đỡ phải nàng còn nếu muốn biện pháp gì làm các nàng hòa ly. 9 tuổi đại thẩm sinh nghe nói chính mình muốn cùng nâng đi, có chút không hài lòng nhíu môi, hắn nhìn đến vẫn luôn yêu thương chính mình mãi mãi ôm tân gia để để vui vẻ không thôi. Kỳ thật hắn không phải cái gì cũng đều không hiểu, hắn biết có Tân Đệ đệ lúc sau, trong nhà liền không có hắn vị trí, có lẽ đi theo nương, nương khả năng còn sẽ đau chính mình một chút. Trần Dự ở nghe được Thẩm Vinh đáp ứng cùng Trần Đông Mai Hòa Ly lúc sau, lập tức đến trong xe ngựa lấy ra vẫn luôn chuẩn bị tốt giấy cùng bút, xoẹt xoẹt xoẹt đem Hòa Ly viết hảo, thuận tiện còn viết một phần đoạn thân thư, giống loại người này sở hữu quan hệ vẫn là đoạn rõ ràng cho thỏa đáng, ngay cả Thẩm Sinh cũng cùng nhau viết thượng Trần Dụ làm nhanh chóng trần thuật một lần chính mình mặt trên nói viết. Thẩm Minh vẫn luôn đắm chìm ai nu cho chính mình tốt đẹp trong ngảo tưởng, cũng không có như thế nào nghe trực tiếp đều ấn thượng chính mình dấu tay, đến chờ nhiều năm về sau lại một lần nhìn đến Trần Đông Mai, trong lòng hối hận và phẫn, muốn dùng nghi nữ vãn hồi nàng thời điểm, mới biết được chính mình lúc trước là ký xuống chút thứ gì. Bạch Lan thấy hết thảy sự tình đều đã thu phục, lôi kéo Trần Đông Mai trực tiếp là lên xe ngựa. Dù sao kia trong nhà mặt cũng chính là một ít phá quần áo, không có gì đáng giá đồ vật. Thẩm Thu cùng Thẩm Lệ làm Trần Dụ đem xe ngựa ngừng ở cửa thôn, "Kiếu kiếu, mợ, chúng ta lần này liền không ở qua lại Bôn Ba, chờ thêm mấy ngày vận hồng biểu để không phải muốn thành thân sao? Lúc ấy chúng ta lại đi nhìn xem Mẫu Thần." "Thẩm Thu, mợ, ta Mẫu Thần liền phiền phải ngươi, có rảnh thời điểm ngươi hảo hảo khai đạo nàng một chút." Thẩm Thu ta lôi kéo Trần Đông Mai tay nói, Nương, ngươi an tâm ở mợ gia trụ một đoạn thời gian, chờ ta đem trong nhà sự tình xử lý tốt, ta lại đi xem nơi, xem ngươi là đi theo ta còn là đi theo nhị mẫu gia trụ. Các ngươi hai cái cũng đừng vì ta lo lắng, ta trước tiên ở ngươi mợ gia ở một đoạn thời gian, chờ thêm xong năm lúc sau, ta trực tiếp ở Trần gia thôn mua một miếng đất, kiến cái phòng ở các ngươi hai người đều đã là gả đi ra ngoài nữ nhi, ta ở đi các ngươi nhà ai trụ. các ngươi bả bà, bà liền tính lại hảo cũng sẽ không cao hứng. Cái này hai người các ngươi liền không cần lo lắng, làm nàng thanh thản ổn định ở nhà ta trụ một đoạn thời gian, về sau sự tình lại chậm rãi tưởng, nhà ta như vậy lại, lại không phải không có chỗ ở. Phiền toái mợ, đều là người một nhà, nói chuyện gì mà không phiền toái. Chương 164 thẩm sinh. Đông Mai, Hoa Ly lúc sau có tính toán gì không? Đại tẩu, ta tưởng cùng ngươi mượn ít bạc. Ở nhà ngươi bên cạnh mua một miếng đất kiến một cái phòng ở, cũng có một cái an thân chỗ. Luôn phiền toái nhà ngươi cũng không tốt lắm, rốt cuộc ta cũng là gã đi ra ngoài. Không có việc gì, nhà ta như vậy lại, ở cũng liền ở, dù sao cũng chính là nhiều làm một người cơm mà thôi. Vẫn là tính, chờ ra năm lúc sau, ta liền cùng thôn trưởng đi nói, ở ngươi phụ cận mua miếng đất, bộ dáng này ta cũng có một cái an thân chỗ. Ta hiện tại duy nhất ý tưởng chính là đem bọn họ vài người mang đại. Hành đi, chính ngươi nghĩ kỹ rồi là được. Nếu là có cái gì yêu cầu trực tiếp cùng ta nói là được. Cảm ơn, đại tổng. Quá xong năm lúc sau, trong thôn mặt học đường cũng sẽ khai giảng, ngươi muốn hay không đem Thẩm Sinh cũng đưa đến học đường bên trong đi niệm thư. Bộ dáng này cũng không vì về sau có một cái đường ra. Mẹ, ta không cần niệm thư, ta không thích niệm thư, ta muốn chơi. Thẩm Sinh, chờ về sau ngươi tương lai đọc sách biết chữ lúc sau, mới có thể kiếm càng nhiều tiền nuôi sống ngươi nương cùng chính ngươi, ngươi vẫn là không muốn niệm thư sao? Không niệm, niệm thư có cái gì tốt? Ta liền tính không niệm thư, ta nương cũng sẽ dưỡng ta, ta chính là muốn chơi. Trần Đông Mai nhìn bị Triều Hư Thẩm Sinh có chút không thể nài hà, Thẩm Sinh đều đã 9 tuổi, đều không có giúp trong nhà gấp cái gì, trong nhà sự tình đều là hắn mấy cái tỉ tỉ ở làm. Hắn chính là trong nhà tiểu thiếu gia giống nhau, cả ngày cũng chỉ biết cùng trong thôn mặt những cái đó tiểu hài tử chơi, thường thường còn hái còn khi dễ người, giống hắn lớn như vậy tuổi toàn bộ đều là ở giúp trong nhà làm điểm khả năng cho phép sự, có thể ở bên ngoài chơi cũng liền như vậy vài tuổi đại, trong đó liền hắn lớn nhất, dựa vào vóc dáng đại không biết chọp khóc trong thôn nhiều ít cái tiểu hài tử, rất nhiều tiểu hài tử đều không muốn cùng hắn chơi. Cậu cái thời điểm còn thường xuyên có người đi nhà hắn cáo trạng. Thẩm Sinh, ta nói cho ngươi, quá xong năm lúc rồi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không đi học, ngươi đều cần thiết cùng ta đi học đường đi học, đọc không hảo liền không cho ăn cơm. Con có, từ giờ trở đi, trong nhà có chút khả năng cho phép sự tình, ngươi toàn bộ đều đến hỗ trợ làm, nói cách khác cũng không cho cơm ăn. Ta không cần đi theo ngươi, ta phải đi về tìm Lãi Lãi. Ngươi đối ta một chút đều không tốt. ta phải đi về tìm Lãnh Lãnh. Thẩm Sinh trực tiếp là nằm ở đệm trong xe mặt la lối khóc lóc lăn lộn, khóc nước mắt nước mũi toàn bộ đều dính ở cùng nhau. Trần Đông Mai nhìn bộ dạng này Thẩm Sinh, đây chẳng phải là nàng cái kia trước bà bà cùng nhân gia cãi nhau la lối khóc lóc lăn lộn từ thế sao? Toàn bộ đều bị hắn học lại đây. Thẩm Sinh, ta nói cho ngươi, liền tính ngươi như vậy la lối khóc lóc lăn lộn một chút tác dụng đều không có, ta chính là sẽ không quấn ngươi này hư tật xấu. Ngươi không phải ta mẹ ruột, ngươi chính là cái mẹ kế, đối ta một chút cũng không tốt, còn làm ta làm việc, làm ta đọc sách, không cho ta chơi. Ta phải đi về tìm ta noãn ngoãn. Bạch Lan nhìn ở trong xe ngửa mặt la lối khóc lóc lăn lộn thầm sinh, thầm sinh, mẹ hỏi ngươi, ngươi có nghĩ kiếm tiền. Ngươi nếu là muốn đi ngươi noãn ngoãn nơi đó nói, ta có thể đưa ngươi trở về. Cha ngươi hiện tại đã lấy một cái tân tức phụ, nàng mới là ngươi chân chính mẹ kế. Nàng sinh một cái đệ đệ, liền tính ngươi đi trở về, người mãi mãi cũng sẽ không giống trước kia như vậy thích ngươi. Người mẫu thân cùng tỷ tỷ ngươi các nàng đều đã dọn ra tới cùng cha ngươi Hòa Ly, ngươi phải đi về nói, trong nhà khẳng định có rất nhiều chuyện đều phải ngươi tới làm. Như thế nào lựa chọn, ngươi nếu là muốn trở về, ta hiện tại liền lập tức đưa ngươi trở về. Thẩm Sinh nghe được Bạch Lan nói, đình chỉ khóc nháo, ta không cần mẹ kế, ta muốn mẫu thân. Trong thôn mặt nhị cậu tự ra, hắn cha liền cho hắn cưới một cái mẹ kế, hắn mẹ kế thường xuyên không cho hắn cơm ăn, còn đánh hắn, có đôi khi ta còn sẽ đem ta ăn cho hắn ăn. Vậy ngươi là trở về vẫn là đi mợ ra? Hảo hảo đọc sách biết chữ. Mợ, ta còn là tưởng chơi, đọc sách mệt mỏi quá. Thâm Sinh, ngươi có nghĩ chính mình kiếm tiền mua ăn? Ngươi liền tính ngươi mẫu thân làm ngươi ở bên ngoài trời. Ngươi cũng chỉ có thể là mỗi ngày ở bên ngoài chơi lại kiếm không đến tiền. Ngươi nương hiện tại trên người lại không có tiền, cũng không có tiền cho ngươi mua đường ăn, cứ như vậy chơi nhiều nhảm chán a, ngươi nếu là hảo hảo đi học đọc sách khả năng còn có thể kiếm được một ít tiền. Thẩm Sinh ở trong lòng cân nhắc đã lâu, nghĩ bộ dáng này hoa không có lời, hắn cảm thấy mẹ nói rất đúng, liền tính hắn mưu thân làm hắn mỗi ngày ở bên ngoài chơi, cũng không có khả năng cho hắn tiền. Mẹ, ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ hảo hảo đọc sách, kia như thế nào mới có thể kiếm được tiền đâu. Ngươi nếu là đi theo phu tử học tập một chữ một cái tiền đồng. Ngươi nếu là nhận một ngàn cái tự, kia nhưng chính là một ngàn cái tiền đồng, một lượng bạc tử. Bộ dáng này hoa không có lời, này có thể so ngươi ở bên ngoài chơi muôn khá hơn nhiều. Thầm sinh vặn ngón tay đầu ở đếm một ngàn cái tiền đồng rốt cuộc là bao nhiêu tiền. Chính là hắn cũng chỉ có một đôi tay. Đếm tới đếm lui cũng không có số rõ ràng kia một ngàn cái tiền đồng rốt cuộc có bao nhiêu. Chầm lao thái thái trước kia chẳng sợ lại sùng thầm sinh, cũng không có đã cho hắn một lượng bạc tử trở thành tiền tiêu vặt, nhiều nhất chính là đem ăn ngon để lại cho hắn ăn, cái gì đều không cho hắn làm. Mỡ, ta đếm không hết một ngàn cái tiền đồng rốt cuộc có bao nhiêu. Nhà ta nhỏ nhất văn tường hắn mỗi ngày đều đi theo người cứu cứu biết chữ, hắn đều có thể số đến ra một ngàn cái tiền đồng có bao nhiêu. Vậy ngươi muốn hay không đi theo đi học đường bên trong cùng nhau đọc sách biết chữ?" Thẩm Sinh trong lòng đua đòi tâm lý vừa lên tới trực tiếp là bay nhanh gật gật đầu, "Muốn." Thẩm Sinh tới rồi địa phương lúc sau, nhanh chóng từ trên xe ngựa mặt nhảy xuống tới, "Mẹ, nhà ngươi lớn như vậy." Lần trước tiến nhà mới thời điểm Thẩm Sinh cũng không có đi theo lại đây, nay vẫn là lần đầu tiên tới bên này. "Thẩm Sinh, ngươi nếu là thích mẹ gia, vậy ở mẹ gia nhiều trụ một đoạn thời gian." đem nó trở thành chính mình ra thì tốt rồi. Lý Tiểu Hà nghe được bên ngoài động tĩnh, "Nương, các ngươi đã về rồi." Lao đại tức phụ, "Các ngươi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Hai ngày này trong nhà cũng không có gì đại sự, cho các ngươi ở nhà mẹ đẻ nhiều trụ một đoạn thời gian, bồi cùng các ngươi mẫu thân không khá tốt sao?" Mới qua bao lâu? "Nương, ngươi chạy nhanh tiến vào, ta cùng ngươi nói chuyện." "Sự tình gì?" Xem ngươi cứ như vậy vội vàng hoảng. Lý Tiểu Hà kia phía sau Trần Đông Mai cùng Thẩm Sinh chào hỏi lúc sau lôi kéo Bạch Lan vào đại sảnh, "Nương, vẫn là chạy nhanh đi vào nói đi, này bên ngoài còn có điểm lạnh." Bạch Lan nhìn về phía phía sau Trần Đông Mai nói, "Ta gọi người mang ngươi đi phòng của ngươi, ngươi liền an tâm ở chỗ này ở lại, cái khác sự tình về sau lại chậm rãi thương lượng." Thẩm Sinh, "Trong nhà còn có mấy cái tiểu bạn chơi cùng, ngươi theo chân bọn họ đi chơi đi." Mở ra đây đi trước chơi. Bạch Lan nhìn trực tiếp đem nàng kéo vào đại sảnh Lý Tiểu Hà nói, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, làm ngươi cứ như vậy vội vàng hoảng đem ta kéo vào tới. Nương, Lý gia đã xảy ra chuyện. Lý gia đã xảy ra chuyện, cùng chúng ta có quan hệ gì? Nương, chuyện này cùng nhà chúng ta không có quan hệ, nhưng là ngươi nghe ta nói xong lúc sau ngươi sẽ biết. Chương 165 Lý gia xảy ra chuyện. Lao đại tứ phụ Rốt cuộc là sự tình gì, ngươi cũng đừng út út mà mở, mở. Trần Nhã Chi cũng từ bên ngoài đi đến, xem nàng bộ dáng hẳn là Lý Tiểu Hà trở về thời điểm cũng đã cùng nàng nói chuyện này. "Lý Tiểu Hà, nương, ta hôm nay về nhà mẹ đẻ chúc Tết thời điểm, mới biết được bọn họ gia đã xảy ra một chuyện lớn. Liên ở ăn Tết trước, Lý gia tới nhất ba người đem nhà bọn họ cái kia tiểu thiếp cùng Long Phượng thai toàn bộ đều mang đi. Toàn bộ đều mang đi." Chẳng lẽ là cái kia Lý Hải Dương học xong đánh bạc, đem thê tử cùng hai tử toàn bộ đều thua đi ra ngoài, kia Long Vương Thai chính là bọn họ Lý Gia Can. Nương, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Kia Lý Hải Dương cũng không có học được đánh bạc, cũng không có đem thê tử cấp kia đối Long Vương Thai phát ra đi, mà là kia tiểu thiếp chính là nhà người khác dưỡng ngoại thất. Bạch Lan đối với bộ dáng này sự tình cấp kinh tới rồi, một cái nhà người khác dưỡng ngoại thất. Như thế nào còn trở thành bọn họ lý gia tiểu thiếp. Giống nhau kẻ có tiền dưỡng ngoại thất, nhưng cái đó ngoại thất còn có thể nhìn chúng loại này không có tiền người. Liên ở an tết trước một ngày, cái kia nam mang theo nhất ba người trực tiếp đem kia tiểu thiếp cùng Long Phượng thai toàn bộ đều tiếp đi rồi. Kia Lý Hải Dương đối với đó có phải hay không chính mình hài tử, hắn trong lòng không điểm số sao? Ta nghe trong thôn mặt người ta nói, hắn là như vậy cùng trong thôn mặt người ta nói, một lần a Hắn cùng bằng hưu ở bên ngoài uống rượu uống nhiều quá cũng không biết sao lại thế này, tỉnh lại liền nhìn đến kia tiểu thiến nằm ở hắn bên lười, qua không sai biệt lắm 1 tháng tà hữu. Kia tiểu thiếp nói với hắn nàng mang thai. Hắn thấy là một ngày so với một ngày con muốn đại bụng có chút hoài nghi, bởi vì chính hắn tức phụ mang thai thời điểm hắn cũng biết, nàng bụng rõ ràng lớn so với hắn tức phụ mới vừa mang thai thời điểm muốn lớn hơn rất nhiều. Kia nữ nói với hắn nàng khả năng hoài chính là song thai. Cho nên bụng muốn so người bình thường đều phải lớn hơn rất nhiều. Bạch Lan cảm thấy kia nữ nhân vận khí thật đúng là khá tốt. Sau lại kia Lý Hải Dương liền đem kia nữ tiếp trở về nhà. Giữa ngoại thất cái kia nam, hắn liền tùy ý chính mình ngoại thất bị nam nhân khác mang đi, kia chính là hắn thân sinh cốt nhục. Kỳ thật cái kia nam cũng là bất đắc dĩ, kia nam chính là tới cửa con rể, có một số việc không phải hắn có thể khống chế. Phía trước dám ở bên ngoài giữa ngoại thất, không dám mang về. Hiện tại làm sao giảm trắng trợn táo bạo mang về? Cái này ta cũng là nghe trong thôn mặt người ta nói, trong thôn mặt có người ở huyện thành bên trong thủ công, nhìn thấy qua vị kia lão già, đối với chuyện của hắn cũng nghe người ngoài nói qua mấy miệng. Nghe nói hắn tới cửa kia ra rất có tiền, trong nhà liền một cái nữ nhi, đáng tiếc chính là hắn cái kia nữ nhi duy nhất lớn lên thực xấu, mới chiêu như vậy một cái tới cửa con rẻ. Kia phú thương nhìn thấy nam thiệt tình yêu thương chính mình nữ nhi, Liên chậm rãi dụng tâm dễ hắn làm buồn bán, hiện tại kia nam đã là chậm rãi toàn bộ đều thượng thủ, ở nhà cũng có nói chuyện quyền. Hắn cái kia ngoại thất đã là đi theo kia nam có đã nhiều năm. Ta có điểm không rõ, kia có nam không thiếu tiền, trực tiếp thỉnh cái bà tử chiếu cố tiểu thiếp không phải hảo sao? Như thế nào còn trêu chọc đến Lý Hải Dương? Bởi vì ngoại thất mang thai thời điểm, kia nam ở nhà bọn họ còn không có nói chuyện quyền. Hơn nữa hắn tức phụ cũng chậm rãi phát hiện hắn dưỡng ngoại thất chuẩn bị phế người giải quyết ngoại thất thời điểm, có người mật báo, ngoại thất mới bất đắc dĩ tìm một chỗ giản xếp xuống dưới, vừa lúc hảo liền đụng tới uống xe Lý Hải Dương. Bạch Lan cảm thấy Lý Hải Dương đỉnh đầu kia lớp lánh sáng lên nón xanh thật sự rất sáng, hai cái thân nhi tử một cái cũng chưa, còn đem không thuộc về chính mình trở thành một cái bảo, nếu gì đều không có. Được rồi, chuyện này cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ. Về sau cũng đừng để hắn, nói nữa, nhà chúng ta Nhã Chi đã theo chân bọn họ lý ra đoạn tuyệt quan hệ. Hai đứa nhỏ cũng theo chân bọn họ ký đoạn thư tình, bọn họ có cái gì lý do lại đến tìm chúng ta? Nương, kỳ thật lòng ta vẫn là có chút lo lắng, liền tính ký đoạn thân thư, lấy bọn họ lý ra người phẩm tính, kia lão thái bà một chút đều không nói đạo lý, cảm giác không có gì dùng. Bạch Lan cười cười nói, "Ngài ngươi cũng không biết đi." Ngươi biết lúc trước vì cái gì ta nguyện ý tốn chút ngân lượng đem bọn họ hai cái muốn lại đây cũng ký xuống đoạn thân thư sao? Vì chính là phòng ngừa ngày này có một số việc liền phải đoạn sạch sẽ, hơn nữa đoạn thân thư chúng ta chính là bắt được huyện nha đi bị qua án, bọn họ nếu là dám tìm tới, trực tiếp báo quan quấy rầy. Nương, ngươi sẽ không sợ bọn họ tới nhà chúng ta nháo sao? Nói bọn họ cũng là bọn họ lý ra thân tôn tử, Liên tính ký đoạn thân thư cũng có bọn họ lý ra huyết mạch. Có cái gì sợ quá, hiệp nghị còn ở chúng ta trong tay mặt nắm đâu? Lúc trước chúng ta chính là hoa tiền, hiện tại bọn họ là chúng ta trần da người. Là kia lão thái thái chính mình thấy tiền sáng mắt, bán thân tôn tử, nói chúng ta có ích lợi gì, hiệp nghị chính là ở trong tay, bọn họ nếu là dám nháo ta liền dám báo quan. Nương, ta đã biết. Bạch Lan nhìn Hạ Trần Nhã Chi, Những việc này ngươi cũng đừng lo lắng, bọn họ lý ra gặp chính bọn họ báo ứng, cùng nhà của chúng ta cũng không có gì quan hệ, loại chuyện này chúng ta biết liền hảo. Về sau bọn họ lý ra nếu là dám đi chấn trên quấy rầy ngươi, ngươi trực tiếp đem chuyện này nói ra, làm đại gia cho ngươi bình phân xử. Có một số việc ngươi không cần theo chân bọn họ khách khí, lúc trước bọn họ cũng không có cùng ngươi khách khí quá, ngươi càng thiệt lường, bọn họ liền càng khi dễ ngươi. Chúng ta có thể không chủ động khi dễ người, nhưng là cũng không thể bị người khi dễ người, còn có chúng ta ở ngươi phía sau duy trì ngươi. Nương, ta đã biết, ngươi yên tâm đi, vì bọn họ hai cái tiểu nhân ta cũng sẽ kiên cường, bọn họ chính là ta mệnh căn tử. Nhã Chi, nương hỏi ngươi, ngươi còn tưởng trở lại lý ra sao? Đối cái kia Lý Hải Dương còn có luyến tưởng sao? Nương, ta biết ngươi có ý tứ gì, yên tâm đi, ta sẽ không lại quay đầu lại. Ta đối lý gia đã là hoàn toàn tuyệt nghiệm tưởng. Về sau bọn họ lý gia sự tình cùng ta nửa mao tiền quan hệ đều không có. Như vậy liền hảo, giống loại người này có một thì có hai, ngươi cũng không cần nghĩ hắn sẽ ở thay đổi. Ngươi ngắm lại ngươi hiện tại Nhật tử, không có hắn ở, có phải hay không càng ngày càng tốt, về sau nếu là gặp thích hợp cũng cũng đừng cầu. Nương, về sau sự tình về sau lại nói, ta cũng không có lại nghĩ tới chuyện khác. Thân thần ổn định đem bọn họ hai cái mang cực kỳ ta duy nhất nguyện vọng. Về sau dưỡng lão, ta liền trông cậy vào bọn họ hai cái. Ngươi thật sự không cần lo lắng, ta còn sẽ quay đầu lại, tựa như ngươi nói đã không có hắn ở, ta cảm thấy ta hiện tại Nhật Tử Nhi quá thật sự phong phú, hơn nữa ta cũng chỉ tưởng nỗ lực kiếm tiền, nhiều cho bọn hắn hai cái tồn điểm, cưới vợ tiền. Chân Nhã chi hồi tưởng khởi chính mình trước kia Nhật Tử, cả ngày chính là trong nhà trưởng trong nhà đoàn. Thường thường còn phải bị bà bà nói thượng vài câu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mỗi ngày nhìn bọn họ hai cái tiểu nhân nỗ lực kiếm tiền, mỗi một ngày qua đến độ thực phang phú, cũng thật cao hứng. Nếu làm nàng lại quay đầu lại quá trước kia cái loại này nhợ tử, nàng hoàn toàn cũng không dám tưởng tượng chính mình còn có thể hay không quá đi xuống. Liên tính chính mình nương đem cái này cửa hàng kinh doanh đi xuống, bọn họ lý do cũng chỉ bất quá là nhìn chúng nàng tiền mà thôi. Nếu nàng nếu là cùng dĩ vãng giống nhau không có một phân tiền, bọn họ nguyện ý trở về tìm nàng. Muốn chẳng qua là bọn họ lý ra hai cái huyết mạch thôi đi. Chương 166 đoạt món đồ chơi. Ngài nãi? Bạch Lan có chút nghi hoặc nhìn Trần Nhã Chi nói, thanh âm này hẳn là Chí Kế đi. Ngài nãi? Mau tới, có người muốn đánh ta. Đây là có chuyện gì? Ở chính mình ra sao có thể còn sẽ có người muốn đánh Chí Kế đâu? Nương, chúng ta chạy nhanh qua đi nhìn một cái đi. Trần Nhã Chi cũng là đau lòng nhà mình như tử, lập tức hướng hậu viện chạy qua đi. Trần Nhã Chi nhìn nước mắt ở hốc mắt bên trong đảo quanh Chí Kiệt, đau lòng ôm chặt, "Chí Kiệt, nói cho nương ai đánh ngươi?" "Nương, mai mải. Hắn đánh ta, còn đoạt ta món đồ chơi." Bạch Lan cùng Trần Nhã Chi động tác nhất trí nhìn về phía Thẩm Sinh, "Thẩm Sinh, ngươi vừa mới đánh Chí Kiệt?" "Mợ, ta cũng không có" Ta chỉ là cùng hắn đoạt món đồ chơi thời điểm không cẩn thận đẩy hắn một chút, ta rất tò mò trong tay hắn món đồ chơi, ta liền muốn nhìn xem. Ta cũng không phải cố ý. Chí Kiệt nghe Thẩm Sinh nói không phải cố ý, lập tức phản bác nói, ngươi chính là cố ý, rõ ràng này món đồ chơi chính là của ta, ta không cho ngươi liền phải đoạt. Trần Đông Mai nghe được bên ngoài động tĩnh, lập tức cũng từ phòng chạy ra tới, túm lên bên cạnh gậy gộc liền đem Thẩm Sinh đùng đánh một đốn. A Nương, đừng đánh ta, đau quá." Bạch Lan thấy Trần Đông Mai xuống tay hạ hảo tàn nhẫn, lập tức ngăn trở xuống dưới. "Đông Mai, ngươi cũng đừng quá đương hồi sự, đều là hai tiểu hài tử đùa giỡn. Ngươi xem ngươi đem thẩm sinh đánh thành bộ dáng gì?" Bạch Lan đem thẩm sinh kéo đến chính mình bên cạnh hướng trên người hắn nhìn một chút, "Ngươi nương đánh ngươi, ngươi cũng không biết chạy mau một chút. Trễ chút đi mộng phòng cho người thượng điểm rượu." Bạch Lan nhìn về phía Trần Chí kiện nói, "Chí kiện, Thẩm Sinh muốn ở nhà chúng ta trụ rất dài một đoạn thời gian, các ngươi nhất định phải hảo hảo ở chung, còn có món đồ chơi không phải ngươi một người, mọi người đều có thể cùng nhau chơi, không phải còn có rất nhiều sao? Ngươi có thể dẫn hắn đi trong phòng bên trong cùng nhau chơi, đứng hay không? Ngại ngại, thực xin lỗi, ta sai rồi, lần tới ta sẽ không còn như vậy tử. Ta đây liền mang Thẩm Ca Ca cùng đi phòng đồ chơi, chơi món đồ chơi đi. Chân Chí Kiệt một phen kéo lại Thẩm Sinh tay liền chuẩn bị hướng phòng đồ chơi đi đến, "Thẩm ca ca, ta mang ngươi đi phòng đồ chơi cùng nhau chơi món đồ chơi, ngươi đừng giận ta lập." Chân Nhã Chi nhìn nhà mình nhi tử nói, "Chí Kiệt, ngươi không thể kêu Thẩm Sinh vị ca ca, mà là hẳn là kêu biểu cữu." "Mẫu thân, vì cái gì không thể kêu Thẩm ca ca vì ca ca? Hắn liền so với ta lớn một chút điểm a." Bạch Lan cảm thấy cùng một cái 3 tuổi tiểu hài tử giải thích bối phận này đó quan hệ Tôi bỏ đi, lớn lên lúc sau cũng liền đã hiểu. Chí Kiệt, Thẩm Ca Ca còn có chút việc muốn nói, ngươi đi trước chơi đi, chế chút ta đem hắn đưa đến phòng đồ chơi bên trong cùng các ngươi cùng nhau chơi. "Hảo, ngoan ngoãn, ta đây đi vào trước chơi." Bạch Lan nhìn Trần Đông Mai nói, "Được rồi, ngươi lần tới đừng chẳng phân biệt thị phi đúng sai liền một đốn đem hắn cấp đánh, ta này cản đều ngăn không được, đánh vào trên người của ngươi ngươi trong lòng liền không đau a, ngươi xem này đánh" cũng không phải miệng vết thương này khi nào mới có thể hảo. Đại tẩu, hắn đều lớn như vậy người, ta sẽ phân không rõ thị phi đúng sai, khẳng định chính là hắn trước khiêu khích tới thị phi, một cái 9 tuổi hài tử đi theo một cái 3 tuổi hài tử tránh đi chơi, nói ra đi ta đều trên mặt không ánh sáng. Có một số việc không phải động thủ đánh người là có thể giải quyết, ngươi đến cùng hắn giảng đạo lý, hắn 9 tuổi, ngươi nói cái gì hắn khẳng định đều hiểu. Thâm Sinh, đừng động ngươi nương. Cùng mẹ đi trong phòng, mẹ cho ngươi thượng điểm dược. Bạch Lan lôi kéo Thẩm Sinh ra được vào chính mình phòng, Bạch Lan từ hệ thống thương thành bên trong mua một lọ thuốc trị thương, "Thẩm Sinh, ngươi đều 9 tuổi, cùng một cái 3 tuổi tiểu hài tử tranh món đồ chơi, ngươi cảm thấy ngươi trên mặt có con sao?" "Mẹ, ta sai rồi, lần tới sẽ không như vậy nữa." "Thẩm Sinh, ngươi ở mấy cái tiểu hài tử giữa tuổi xem như khá lớn." Làm một cái đại ca ca nên làm trách nhiệm là phải bảo vệ hảo bọn họ. Về sau các ngươi chính là tiểu bạn chơi cùng, làm bằng hữu, đồ vật là muốn chia sẻ. Đồ vật chẳng sợ ngươi cướp được tay, ngươi cũng vẫn là một người chơi, ngươi cảm thấy bộ dáng này hảo chơi sao? Một người lẻ loi, không ai cùng ngươi chơi. Mợ, ta cảm thấy bộ dáng này khá tốt nha. Một người chơi lại không ai cùng ngươi chơi, còn không hảo sao? Bạch Lan nhìn con ở viện chết cái mỏ vẫn còn cứng thầm sinh cười cười, như vậy được không chơi, cô không cô đơn, chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Được rồi. Dược cho ngươi thượng xong rồi, theo chân bọn họ đi chơi đi. Thầm sinh, về sau ngươi chính là trong nhà tiểu nam tử hán, ngươi nhất định phải làm một cái tiểu nam tử hán, bảo vệ tốt ngươi mẫu thân cùng tỷ tỷ ngươi. Tốt, mẹ. Ra đây liền đi trước chơi lạp. Đi thôi. Bạch Lan ra cửa phòng. Đi vào Trần Đông Mai bên lười, đây là còn không có sát xong thuốc trị thương, mỗi ngày buổi tối cho hắn sát một chút, hảo đến mau. Mọi người đều là người một nhà, tiểu hài tử cũng đều không hiểu sự, khó tránh khỏi có chút va va đập đập. Về sau mặc kệ có cái gì đúng sai, chậm rãi giáo, sửa lại lại đây thì tốt rồi. Chương 167 thành thân 1. Tháng giêng sơ 7 là Trần Vận Hồng thành thân trước một ngày, trấn gia hiện tại đã là bố trí hỉ khí rương rương. Trần Gia Hạ Nhân ở buổi tối thời điểm cũng đã bắt đầu ở chuẩn bị ngày mai phải làm bản tiệc, rốt cuộc muốn thịnh thượng trong thôn mặt mọi người còn có một ít thân thích bằng hữu, muốn chuẩn bị đồ vật chính là không ít. Dần dần, Trần Vận Phàm mang theo mấy cái huynh đệ cùng trông coi lều lớn người đi hái được không ít rau xanh, hơn nữa hiện tại thời tiết còn có chút lạnh, lều lớn rau dưa vẫn luôn cung ứng bên ngoài chưa từng đỉnh quá. Bạch Lan mang theo trong nhà con dâu cùng Trần Đông Mai các nàng cùng nhau ở trong phòng bếp bận việc hai. Nhà mình Nhi Tử hỉ mặt khẳng định là muốn chuẩn bị tốt. Đây cũng là nhà bọn họ năm nay làm trận đầu hỷ sự, tự nhiên là muốn làm náo nhiệt mới hảo. Trần Khê bên này cũng là sớm bị nhà mình mẫu thân cấp kéo lên, thoải mái dễ chịu phao một cái nước ấm tắm, mặc vào tân thêu áo cưới. Tuy nói thượng một lần gả quá một lần người, chính là hôm nay nàng vẫn là thực khẩn trương, tựa hồ còn có một ít sợ hãi cảm xúc ở bên trong. Trần Khê, lại quá mấy cái canh giờ. Ngươi chính là Trần Gia Ngụy, về sau ngươi cùng Vận Hồng hai vợ chồng hảo hảo sinh hoạt, xem Vận Hồng cũng là cái đau tức phụ. Sự tình gì, hai người nhất định phải thương lượng tới, đừng một người tùy tiện loạn làm chủ, đi Trần gia, nhớ rõ muốn lấy phu vi tiền, hiếu kính cha mẹ chồng, tôn kính cậu tử. Bạch Lan nàng cũng là một cái hảo ở chung bà bà, đây là ở trong thôn mặt mọi người đều biết, ngươi không cho nàng nản ham, nàng cũng sẽ không làm ngươi khó làm người. Về sau ngươi muốn đem nàng trở thành chính mình mẫu thân giống nhau tới đối đãi. Nương, Bạch Mãi nãi đối ta hảo, ta đều biết, yên tâm đi, ngươi nói này đó ta đều hiểu, ta cũng đã nghe lọt được. Ngày mai kính trà lúc sau, muốn đổi giọng gọi nương. Toàn phúc nhân thịnh chính là trong thôn mặt một cái rất có phúc khí bà bà, nhà ngươi Trần Khê vừa thấy chính là một cái có phúc khí, tìm một cái như vậy yêu thương nàng tướng công, về sau cuộc sống này tự nhiên là gặp qua rực rỡ. Trong thôn mặt lại đây xem náo nhiệt người, xem Trần Khê trên người áo cưới tế ngã thượng mang đồ trang sức rất là hâm mộ, hơn nữa vẫn là kim. Trần Khê, ngươi thật đúng là mệnh hảo, tìm chân ra như vậy một cái người trong sạch, ta nếu là gả vãn, ta chỉ định nghi cách gả qua đi. Đây là cái thành thân về nhà tham viếng cô nương, cùng Trần Khê không sai biệt lắm là cùng tuổi, gả lão công không nói có bao nhiêu hảo, nhưng là hai người quá còn tính không tồi, cũng chính là nói như vậy nói mà thôi. Mặt sau lại tới nữa không ít người, nhìn đến Trần Khê trên người một thân trang phục, rất có chút còn lại là chân thành chúc phúc, có chút còn lại là chua lòng nói vài câu không đau không nưa nói, Trần Khê cũng cũng không có để ở trong lòng, những người này chẳng qua là ghen ghét nàng thôi. Dù sao Nhật Tử chỉ cần nàng cùng Trần Vận Hồng hai người quá hảo là được, cùng người khác lại có quan hệ gì? Nói vài câu không đau không nưa nói, cũng còn lại không nàng chuyện gì. Chẳng qua là tại đây vui mừng nhật tử nghe được có chút khó nghe nói, trong lòng khó tránh khỏi có một ít không thoải mái thôi. Trần gia bên này thấy nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt, liền thúc dục Trần Vận Hồng chạy nhanh đi Trần Khê trong nhà đó đón dâu, hai nhà đều là ở một cái trong thôn tướng mạo cách cũng không phải rất xa, tính toán nâng tiểu hoa đến trong thôn mặt vòng một vòng, ở trở về bãi đường thành thân. Liên ở vòng thôn thời điểm Trong thôn mặt mọi người nhìn đến Trần Khê của hội môn toàn bộ đều hốt một ngụm khí lạnh, bọn họ biết Trần gia cấp Trần Khê gia tặng không ít sính lễ cùng cầu hôn lễ, nhưng là này thật là so trong tưởng tượng còn muốn nhiều, nâng của hội môn toàn bộ đều là trong thôn mặt tuyển gia tới tiểu tử, hai người nâng, bọn họ trong lòng đều rõ ràng chính mình trên người nâng đồ vật có bao nhiêu phân lượng, cũng không phải giống khinh phiêu phiêu một người là có thể cầm lấy đồ. Vật, trợ của hội môn đưa đến Trần gia lúc sau, bọn họ nhưng nhất định phải cùng trong thôn mặt người hảo hảo nói nói, này Trần gia rốt cuộc là có bao nhiêu đại bút tích. Trong thôn mặt người nhìn đến Trần Khê của hồi môn toàn bộ đều càng thêm chua lòng nói một ít không dễ nghe lời nói, dù sao Trần gia người cùng Trần Khê hai nhà người đều coi như không nghe thấy, sao bởi vì những lời này ảnh hưởng hôm nay tâm tình. Trần Khê người nhà cũng bị Bạch Lan thỉnh lại đây, cùng nhau tham gia rượu mừng. Ở sở hữu sự tình tiến hành thật sự thuận lợi thời điểm, Tân nhân cũng đã vào động phòng. Tôn Hiểu Thanh ở bàn tiệc sắp bắt đầu thời điểm, thấy được một cái quen thuộc bóng người người này, nàng thật sự không biết người này như thế nào có mặt lại đây. Có thể là Tôn Hiểu Thanh ánh mắt quá mức với nó dự, người nọ cảm ứng được Tôn Hiểu Thanh ánh mắt, còn quay đầu lại chiều Tôn Hiểu Thanh cười cười. Tôn Hiểu Thanh nhìn đến người nọ tươi cười, tức khắc đã là nổi trận lôi đình, rất muốn qua đi đem người nọ đánh một đốn, tưởng tượng cho tới hôm nay chính là nàng nữ nhi đại nhật tử. Tôn Hiểu Thanh không rõ người nọ hôm nay lại đây làm gì, có chút sợ hãi nhà mình nữ nhi việc hôn nhân ra sai lầm, trực tiếp đi vào sau bếp tìm được Bạch Lan, ở Bạch Lan bên tai thì thầm vài câu. Bạch Lan nghe được Tôn Hiểu Thanh nói, trong lòng cũng rất là tức giận, không nghĩ tới người nọ thực sự có mặt lại đây. Chương 168 thành thân 2. Bạch Lan ở biết được tin tức này lúc sau, nhìn về phía vẫn luôn ở phía sau bếp hỗ trợ Trần Nhã Thu, Nhã Thu Này sau bếp ngươi cũng đủ nhiều, ngươi cùng Trần Khê hai người không phải bạn tốt sao? Đi nàng tân phòng bên trong ngồi nàng, cùng nàng trò chuyện, trong phòng cũng chỉ có nàng cùng Hỉ bà hai người ở nơi đó mà đợi, ta sợ nàng có chút nham chán. Hảo, ra đây liền đi. Nhã Thu, ngươi cũng không phải còn có mấy cái bạn chơi cùng sao? Dù sao hiện tại cũng không có gì sự tình, các ngươi cùng đi cùng Trần Khê trò chuyện, nàng một người muốn ở tân phòng bên trong đợi cho buổi tối đi. Thu tiện mang điểm ăn quá khứ cho nàng. Đã biết, nương. Hiểu Thanh, chuyện này ta đã biết, ngươi ở bên ngoài đi nhìn người nọ động tĩnh, đừng làm cho hắn làm ra cái gì chuyện khác người, hôm nay chính là vận hồng cùng Trần Khê thành thân đại hỷ nhật tử, đừng làm cho hắn cấp chỗ lẫn. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhìn. Tôn Hiểu Thanh từ sau bếp trở về lúc sau, vẫn luôn cố ý vô tình nhìn chằm chằm người kia, sợ hắn làm ra cái gì chuyện khác người. ảnh hưởng đến nhà mình nữ nhi việc hôn nhân, đột nhiên bên cạnh tới một người. Hiểu Thanh, Trần Khê gả cho tốt như vậy một người ra, này tiệc rượu chính là so trong thôn mặt hảo những người này ra làm đều náo nhiệt không ít. Béo Thẩm, ngươi cũng đừng ở chỗ này chơi ghẹo, nơi này tức ăn chuẩn bị bất lão thiếu, ngươi chạy nhanh ăn nhiều một chút. Hiểu Thanh, ngươi theo chúng ta cùng nhau qua đi ăn một chút đi, ta xem ngươi nơi này vội đông nội tây, cũng không như thế nào ăn cái gì. Nhà ngươi thông gia chuẩn bị mấy thứ này nhưng đều không tiện nghi, này rau xanh ở trấn trên bán như vậy quý, chúng ta quê nhà Hương Thân mua cũng muốn mấy văn tiền một cân, hơn nữa nàng còn chuẩn bị nhiều như vậy, giống tiệc gà vịt cá cái gì đều mọi thứ không thiếu, này quá so chúng ta ăn Tết còn phong phú, này Trần gia không biết kiếm lời bao nhiêu tiền. Tôn Hiểu Thanh trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, nàng thật hi vọng Béo Thẩm chạy nhanh đi ăn bàn tiệc, bị Béo Thẩm như vậy một gián đoạn Trở quay đầu lại lại xem thời điểm, phát hiện người nhỏ đã không thấy bóng dáng, trong lòng nôn nóng vặn phần, sợ hắn qua đi tìm việc. Chính mình không có cách nào, tìm được một cái lý do tránh đi béo thẩm lại đi vào sau bếp. Bạch Lan, làm sao bây giờ? Vừa mới béo thẩm tìm ta nói chuyện, ta một cái không chú ý, người không thấy. Cái này ngươi yên tâm đi, ta cũng kêu hạ nhân chú ý một chút hắn động tĩnh, đợi chút hỏi một chút bọn họ người đi nơi nào. Bạch Lan Ngươi nói người nhỏ thật là như thế nào có mặt lại đây? Ngươi cũng đừng qua rồi dám, trong phòng có Nhã Thu cùng Nhã Kiều các nàng cùng nhau ngồi đầu, yên tâm, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, chân khe tân phòng cửa đột nhiên phịch một tiếng, là một cái chậu hoa vỡ vụn thanh âm. Ở bên trong nói chuyện phiếm mấy nữ hài tử nghe được bên ngoài vô duyên vô cớ chậu hoa vỡ vụn thanh, chạy ra đi vừa thấy, người nào đều không có, kết quả chuẩn bị đi vào thời điểm thấy được một cái bóng đen. Trong lòng có chút sợ hãi, biến Têu trong phòng mặt hai cái nữ hài cùng nhau đi ra ngoài, hiện tại cũng chỉ có Hỉ bà cùng Trần Nhã Thu cùng Nhã Kiều ở tân phòng bên trong, người nọ trộm từ một. Cái khát phương hướng lại xoay lại đây, lại la phịch một tiếng, Hỉ bà cũng đi ra ngoài xem bên ngoài động tĩnh, làm theo là một cái bóng đen, chuẩn bị đi xem một chút rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Trần Nhã Thu cùng Trần Khê hai người thành thấy tất cả mọi người còn không có trở về. Trong lòng cũng có chút sợ hãi, Trần Nhã Thu nhìn về phía chính mình bên cạnh Trần Nhã Kiều nói, "Tiểu muội, làm sao bây giờ? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài nhìn một cái?" Trần Nhã Thu có chút sợ hãi lôi kéo Trần Nhã tiểu tay, đương nhiên nhìn nàng so Trần Nhã Kiều muốn lớn hơn vài tuổi, nhưng là nàng biết Trần Nhã Kiều công phu chính là rất lợi hại, nàng có đôi khi cũng nhìn đến quá Nhã Kiều tập thể dục buổi sáng quá. Trần Nhã Kiểu lại đây là bởi vì Bạch Lan cùng nàng nói qua chuyện này, tự nhiên là biết cái gì nguyên nhân, hẳn là người kia đi tìm tới. Chương 169 thành thân 3. Trần Nhã Kiểu cũng có chút xinh khí, người nọ thật là quá không biết xấu hổ, nhưng là trong lòng có chút tò mò, người nọ vì cái gì ở hôm nay tìm lại đây, chẳng lẽ là muốn phá hư hai người hôn lễ, chính là hiện tại đều đã thành thân, cũng đã bãi đường, hai người việc hôn nhân đã hoàn toàn thành kết cục đã định. vô pháp sửa đổi. Đúng lúc này, nàng trong lòng đột nhiên toát ra tới một cái ý tưởng. Nhưng nàng sợ hãi Trần Nhã Thu bởi vì sợ hãi mà lộ ra lại khiếp đảm, cho nên cũng không có đem cái này ý tưởng cùng nàng nói, là nhỏ giọng bám vào Trần Khê bên tai nói vài câu. Trần Khê nghe xong Trần Nhã Kiều nói, trong lòng cũng chấn kinh rồi, đầy mặt phẫn nộ. Hôm nay là nàng đại hỷ nhật tử, nàng biết chính mình hôm nay không nên sinh khí, nhưng là chuyện này Nàng hiện tại đã là tức giận đến phát run, thật là người nhỏ như thế nào có mặt lại đây, sẽ không sợ Trần gia người vây hầu hắn sao? Trần Nhã Kiều nhìn tức giận đến phát run, Trần Khê nói: "Hôm nay là ngươi ngày lại hỉ, ngươi cũng đừng như vậy sinh khí, đối với vừa mới ta nói biện pháp, ngươi cảm thấy thế nào?" Trần Khê gật gật đầu, nàng cũng muốn biết hắn lại đây rốt cuộc là bởi vì sự tình gì, "Ta đồng ý ngươi cách nói. Trần Khê, ngươi là của ta tẩu tử." Ta tự nhiên sẽ bảo vệ tốt ngươi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi đã chịu nửa điểm thương tổn. Á tiểu, ta tin tưởng ngươi. Trần Khê hít sâu một hơi lúc sau, ngẫm lại chuyện này vẫn là nói cho Nhã Thu đi, làm nàng nhiều đi tìm vài người ở ngoài cửa nghe, cho nàng đương một cái chứng nhân, cũng làm người nghe một chút người này là cỡ nào không biết xấu hổ. Lấy phương thức này đi tìm tới khẳng định là sẽ không làm gì chuyện tốt. Nhã Thu, ngươi lại đây. Ta cho ngươi nói nói mấy câu." Trần Nhã Thu nghe xong Trần Khê nói cũng đầy mặt khiếp sợ thêm phẫn nộ, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình ở phía sau bếp hỗ trợ bang Hảo Hảo, mẫu thân kêu nàng lại đây khả năng chính là bởi vì chuyện này đi. "Trần Khê, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta nhất định cho ngươi làm thỏa thỏa, hơn nữa Nhã tiểu công phu ngươi yên tâm, nàng cùng Tề Nguyên học có thật dài thời gian công phu, lấy nàng thân thủ đối phó loại này tay trói gà không chặt người, hẳn là không nói chơi." Ra đây liền đi ra ngoài tìm chứng nhân, chính là bộ dáng này tiết lộ ra tới có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng. Nhã Thu, ngươi yên tâm đi, ta thân chính không sợ bóng tà, Nhã Kiều không phải còn tại bên người bồi ta sao? Ngươi yên tâm đi. Ngươi chỉ cần đem chứng nhân tìm kịp thời, bọn họ đem lời nói nghe được rõ ràng, ta liền sẽ không có sự tình gì, loại chuyện này muốn đoạn, liền phải cho hắn đoạn sạch sẽ, tỉnh về sau lại đến phiền ta. Thả ta thanh danh bốn dĩ cũng đã hỏng rồi, ta hiện tại cái gì đều không sợ, nhưng là chỉ cần có người dám tới quấy giày ta ngày lành, ta nhất định làm hắn không hào quá. Nhã tiểu, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chân khê. Thỉ, ta thân thủ ngươi còn không yên tâm sao? Yên tâm đi, hắn loại này tiểu mau tặc ta còn là có thể đối phó, hơn nữa ta trên người còn tùy thời mang theo trùy thủ, ngươi vẫn là chạy nhanh cùng ta đi ra ngoài tỉnh làm người hoài nghi. Chế chút ta từ phía sau cửa sổ tiến vào lại trốn đến dưới giường. Tránh ở một góc chỗ người, xem cuối cùng hai người cũng đã ra tới, ở hắn biết trong phòng cũng chỉ có Trần Khê một người ở bên trong, hướng bốn phía quan khán một chút, thấy cũng không có người trực tiếp lén lút từ cửa chính đi vào. Trần Nhã Kiều ở ra cửa kia một khắc, cũng đã phát hiện người nhỏ tránh ở cái nào góc, ở hắn không có vào cửa phía trước nhanh chóng từ một cái khác cửa sổ trốn vào phòng giường phía dưới. Trần Khê trong lòng còn có chút sợ hãi, nhưng là tưởng tượng đến nếu chuyện này không giải quyết hảo, hắn khẳng định còn sẽ lại đến phiền chính mình, chỉ có thể căng ra đầu thượng. "Nhã Thu, là ngươi đã trở lại sao?" "Nhã Thu, ngươi như thế nào không trở về ta?" "Trần Khê, gia thân ừm, ngươi còn quen thuộc." Trần Khê ra một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, trực tiếp sốc lên đầu cái, "Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lâu như vậy không thấy, ngươi lại càng thêm xinh đẹp." Ngươi, ngươi chạy nhanh cho ta đi ra ngoài, bằng không ta kêu ngươi. Hiện tại đúng là khai tịch thời gian, mọi người đều ở an bản tiệc không có không chú ý tới ngươi bên này động tĩnh. Hướng chi ngươi này vẫn là hậu viện, ly tiền viện cách xa nhau khá xa. Chương 170 thành thân 4. Trần Khê thấy người nọ còn không dừng đi phía trước đi, ngươi lại đây rốt cuộc là bởi vì sự tình gì chạy nhanh nói, còn có ngươi là như thế nào có mặt dám đến bên này? Không sợ trong thôn mặt người một cái nước miếng chết đuối. Với cường nhìn một thân hồng trang Trần Khê nói, nhìn đến bộ dáng này xinh đẹp ngươi, ta đột nhiên có chút hối hận. Ngươi hối hận cùng ta lại có quan hệ gì? Trần Khê đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, chúng ta ở bên nhau cũng có như vậy nhiều năm, liền không có niệm quá ta một chút hảo sao? Cha mẹ bọn họ vẫn là rất tưởng ngươi. Với cường, chúng ta sớm đã hòa ly, đó là ngươi cha mẹ Nữ nhân này chính là tâm đủ tàn nhẫn. Mới hòa ly bao lâu, ngươi liền tốt hơn Tân Hoàn, ta chính là vì ngươi vẫn luôn ở thủ thân như ngọc. Với cường, ngươi nói lời này không cảm thấy ghê tởm sao? Nói đi, ngươi hôm nay tới nơi này là có cái gì mục đích? Không có gì mục đích, chính là lâu như vậy không gặp muốn gặp ngươi, cha mẹ bọn họ cũng rất tưởng ngươi, bọn họ biết ngươi hôm nay muốn thành thân, vốn là nghĩ tới tới nhìn một cái ngươi. Nhưng là tưởng tượng đến chúng ta hiện tại quan hệ, cảm thấy lại đây cũng không có gì tất yếu, bọn họ còn làm ta cho ngươi mang theo điểm đồ vật lại đây. Nếu đã nhìn thấy ta, vậy chạy nhanh đi ra ngoài. Trần Khê, lâu như vậy không thấy, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ ta sao? Thưa ngươi, ngươi loại người này đều không xứng xuất hiện ở ta trong đầu. Trần Khê, ta biết ngươi cũng phiền chán ta, ngươi cho ta 100 lượng bạc, ta đây liền đi ra ngoài. Với Cường Ngươi không bệnh đi. Ta cùng ngươi có quan hệ gì, dựa vào cái gì phải cho ngươi một trăm lượng bạc. Đây là ngươi hôm nay lại đầy mục đích đi. Không sai, đây là ta lại đầy mục đích. Với cường biết trong phòng cũng chỉ có bọn họ hai người, bên ngoài người cũng toàn bộ đều ở ăn thiệt, nào có không lại đây, cũng liền hào phóng thừa nhận mục đích của chính mình. Với cường, có phải hay không tưởng có điểm qua Mỹ, một trăm lượng bạc ta dựa vào cái gì phải cho ngươi? ngươi cảm thấy ta có thể lấy đến ra tới sao. Khởi điểm ta còn tưởng rằng ngươi lấy không ra, cho nên ta còn không có tính toán nhiều muốn, nhưng là ngươi có bao nhiêu của hồi môn, ta ở trong thôn mặt cũng nhìn đến qua, một trăm lượng hoàn toàn không thành vấn đề, ngươi trên đầu này một bộ đồ trang sức bán đi cũng đáng không ít. Với Cường, ngươi có phải hay không đánh cuộc đầu mắc lỗi, ta dựa vào cái gì phải cho ngươi này bước bạc. Ta hiện tại không gọi ngươi lập tức đem ngươi cấp đánh ra đi. đã xem như tốt nhất. Trần Khê, ngươi cũng không cần quá kích động, ta biết ngươi trong lòng không thích ta, cũng rất hờ ta. Nhưng là ngươi nói nếu ngươi ở thành thân cùng ngài trong phòng ra một cái xa lạ nam tử, hơn nữa ta còn ở trong phòng đãi thời gian dài như vậy, ngươi nói kia Trần gia còn xem muốn ngươi sao? Huống chi, chúng ta trước kia vẫn là phu thê, nếu ta nếu là đem chúng ta trước kia những cái đó thú sự cùng ngươi hiện tại tướng công nói, ngươi nói hắn trong lòng có thể hay không để ý? Với cường, ngươi vô sỉ, chạy nhanh lăn, tiền ta sẽ không cho ngươi một phần, về sau không cần lại ta làm ta thấy ngươi, nếu không ta thấy một lần đánh một lần. Lâu như vậy không thấy là càng ngày càng đánh đá, xem ta là tâm ngứa khó nại, bằng không chúng ta ở ôn lại một chút mập cũ. Lan, bạc cho ta, ta lập tức liền lăn, hiện bạc không đủ, cấp độ vật thế chấp cũng đúng, bằng không, ngươi biết đến, ta sự tình gì đều làm được. Với Cường đi bước một chậm rãi hướng Trần Khê đi đến. "Lan, ngươi đừng tới đây, chạy nhanh cút đi. Bác ta sẽ không cho ngươi, ngươi chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài." Tránh ở giường phía dưới Trần Nhã Kiều nhìn mặt khác một đôi chân xuất hiện ở mép giường, biết với Cường đã là phi thường tới gần Trần Khê, trực tiếp nhanh chóng từ giường đế bò ra tới, Tam Hạ hai hạ liền đem với Cường chế phục. "Ngươi, ngươi là ai? Chạy nhanh đem lão tử thả, bằng không ta có ngươi đẹp." Tới nhà của ta đều không hỏi thăm hỏi thăm ta là ai, ngươi hiện tại ở trong tay ta, ngươi muốn như thế nào làm ta đẹp. Trần Nhã Kiều cảm ứng được bên ngoài có rất nhiều người, bay thẳng đến ngoài cửa mặt người hô, xem xong náo nhiệt, có thể tiến vào lạp. Với cường thấy cửa đứng một đám người, trong lòng đột nhiên luống cuống, nhiều người như vậy, hắn nên như thế nào chạy đi. Trần Vận Hồng tại tiền viện nghe thế sự kiện thời điểm, trong lòng đột nhiên rối loạn một chút. biết nhà mình muội muội còn ở trong phòng buổi Trần Khê, trong lòng yên tâm không ít. Nhìn đến Trần Khê không có việc gì, này vẫn luôn treo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Bên ngoài người nhìn với Cường cũng không có nhiều ít phẫn nộ. Toàn bộ đều là một ít vui sướng khi người gặp họa, rất nhiều nhân tâm còn ước gì Trần gia bởi vì chuyện này mà không cần Trần Khê, bộ dáng này, bọn họ nữ nhi liền có cơ hội. Chỉ có Trần Khê thân nhân cùng Trần Khê quan hệ tốt, đều vẻ mặt bất mãn nhìn với Cường. Người này thật là cùng thuốc cao bôi trên da cho dường như, như thế nào quẳng cũng quẳng không ra. Bạch Lan tùy ý liếc mắt một cái với cường, nhìn về phía đứng ở người bên cạnh nói, Đinh sư ra, này hết thể ngươi đều xem đến rõ ràng. Đến đối với bộ dáng này người, quan phủ nên làm xử lý ra sao? Tư sấm dân chạch, ác ý hủy hoại người thanh danh, nghiêm trọng giả trọng đánh 50 côn, phạt bạc 50 lượng. Giống hắn loại này xảo trá làm tiền. hình phạt còn phải càng nghiêm trọng một chút. Như thế nào cũng đến nuốt ngồi tù đến sông cạn đá mòn hoặc là xung quân đến quặn mỏ đi làm công. Đinh sư gia, kia chuyện này có thể hay không phiền toái ngươi hỗ trợ xử lý một chút, tuy nói hiện tại còn ở an tiết trong lúc cũng không biết huyện lệnh đại nhân có hay không thời gian tới xử lý. Trần phu nhân, chuyện này ngươi yên tâm đi, ta trở về thời điểm liền đem hắn đưa tới huyện nha bên trong đi, nên làm trừng phạt ta một phân cũng không phải ít. Chẳng sợ hiện tại còn không có gia năm, cũng có thể trước đem hắn quan tiến đại lao quan một đoạn thời gian, chờ đại nhân có rảnh lúc sau lại bắt đầu thẩm vấn. Cảm ơn đinh sư gia. Với cường nghe nói chính mình phải bị đánh quân côn, còn muốn phát bạc, sau đó còn khả năng bị sung quân đến Quảng Mỏ đi khai thác mỏ, trong lòng một chút liền luống cuống, đột nhiên giãy rùa lên. Các ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đã lâu không gặp tới gặp Trần Khê, cho nên muốn lại đây nhìn xem nàng, cũng không có ý khác. Ngươi xem nàng quần áo không phải hảo hảo sao. Ta lại không có động nàng. Trần Khê, chạy nhanh vì ta trò chuyện nha. Ta nếu là A đi vào, ta cha mẹ bọn họ ai tới chiếu cố. Ngươi đừng quên, bọn họ hai vợ chồng già trước kia đối với ngươi khá tốt. Trần Khê trong đầu mặt hiện lên hai vợ chồng già đối chính mình hảo. Nhưng là tưởng tượng đến với cường đối chính mình làm sự tình. Nếu nếu là không có Trần Nhã Tiểu ở chỗ này hỗ trợ, nàng lại là cái dạng gì khắc ao. Cả đời này đều hủy hoại đi, tại đây Trần gia, nàng cũng là không có mặt lại đãi đi xuống. Với cường thấy Trần Khê đem đầu chuyển qua, không xem chính mình. Đột nhiên cười lạnh lên, mặc kệ liền mặc kệ đi, các ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng làm ta ra tới, còn có cha ta nương nếu là xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối tìm các ngươi tính sổ. Nói xong lại nhìn về phía Trần Vân Hồng, thật không biết ngươi thích nữ nhân này cái gì, nàng chính là ta từ bỏ dày rặc Có nghĩ muốn ta cùng ngươi nói một chút nàng đã từng ở ta dưới thân thừa hoang cảnh tượng, hôm nay nhưng vừa vặn là các ngươi đêm động phòng hoa chúc, làm ta hảo hảo cùng ngươi nói một chút, giống ngươi loại này không kinh nhân sự tiểu hòa, cho ngươi gia tăng điểm kinh nghiệm. Chương 171 thành thân năm. Trần Vân Hồng xem đều không xem với cường liếc mắt một cái, trực tiếp là ôm chính mình tân hôn thê tử quan tâm hỏi, thế nào, có hay không bị hắn dọa đến? Nếu nếu như bị hắn dọa đến nói Hắn hình pháp khả năng còn sẽ lại trọng một chút. Vân Hồng, ngươi là không biết, người này đột nhiên xông tới, ta nếu là không biết Nhã tiểu còn ở đáy giường phía dưới bồi ta, ta khẳng định đều phải dọa ngất xỉu đi, đến lúc đó xảy ra chuyện gì ta cũng không dám bảo đảm, người này nhất định phải thật mạnh trừng phạt. Bạch Lan, Đinh sư gia, nếu nếu không phải nữ nhi của ta sẽ một chút quyền cước công phu, ở chỗ này bảo vệ nàng tẩu tử, bằng không hôm nay sự tình hậu quả không dám tưởng tượng. Loại người này nhất định không thể buông tha. Chân phu nhân, chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, loại này lưu manh lưu manh lung tung rối loạn người, chúng ta huyện lệnh đã xử lý không ít, cũng đã là thuận buồm xuôi gió, nên cho bọn hắn bộ dáng gì trừng phạt, một phần đều sẽ không cho bọn hắn giảm bớt. Ta đây liền đem người mang về, ta nên vội sự tình ta cũng đã vội xong rồi, về sau có cơ hội tái kiến. Liên phiên toé đinh sư ra. Vân Hồng, ngươi đưa đinh sư ra đi ra ngoài. Nhân gia hôm nay chính là thế huyện lệnh đại nhân lại đây uống ngươi rượu mừng. Nương, ta đã biết, ta đây liền đưa đinh sư gia đi ra ngoài. Trần Vận Hồng đem Đinh Văn Hợp đưa đến cửa, chộp tác một cái bao lỉ xì cho hắn, "Đinh sư gia, hôm nay làm ngươi lại đây chơi cười, đây là một chút tiền trà, cầm đi áp áp kinh." "Không có việc gì, ta đều là thế đại nhân làm việc." "Hảo, ngươi cũng đừng tạm, chạy nhanh đi vào bồi khách hứa đi, chúng ta liền đi trước làm." Bạch Lan đứng ở Trần Khê trước mặt tiến lên đánh giá vài cái. "Trần Khê, ngươi không sao chứ? Có hay không bị doa đến?" Bạch ngãi ngại, "Ta không có việc gì, ta biết Nhã tiểu liền ở đáy giường phía dưới, ta một chút cũng không lo lắng." "Vậy là tốt rồi, sự tình hôm nay ngươi cũng đừng để ở trong lòng, còn có ngươi cũng nên đổi giọng gọi ta nương." "La, nương." "Ngươi là chúng ta Trần gia người, về sau có chuyện gì trực tiếp cùng vận hồng nói. Còn có Mặc kệ sự tình gì, các ngươi hai người nhất định phải hảo hảo thương lượng. Nương, ngươi yên tâm đi, ngươi nói này đó ta đều minh bạch. Sở Hữu khách khứa ở ăn xong đồ vật lúc sau, hôm nay đã xảy ra loại chuyện này, không ai đưa ra nói là muốn đi náo động phòng, đem thời gian đều để lại cho tân hôn vợ chồng son. Trần Khê nhìn có chút uống nhiều quá Trần Vân Hồng, "Tướng công, chạy nhanh hướng cái lạnh ngủ đi, ngươi uống nhiều, đầu hẳn là rất đau đi, ta giúp ngươi hấn một chút." Nương tử, từ nay về sau ngươi chính là của ta, sự tình trước kia ta đều không so đo, chỉ cần ngươi hảo hảo cùng ta quá, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vân Hồng, hôm nay là chúng ta ngày đại hỷ, ta tưởng đem lên tiếng rõ ràng, ngươi đối ta quá khứ thật sự không ngại sao? Nương tử, nếu ta nếu là thật sự để ý ngươi quá khứ, ngươi nói ta còn sẽ làm mạnh tay đem ngươi cưới vào cửa sao? Ta là thiệt tình thích ngươi, không cần lại hoài nghi. Vân Hồng Cảm ơn ngươi. Hai người liếc mắt đưa tình mà ôm nhau ở bên nhau. Ngày hôm sau một giấc ngủ dậy, trong phòng là một thất gợn sóng. Trần Khê ngẩn đầu nhìn về phía chính mình bên cạnh Trần Vận Hồng. Người này chính là chính mình muốn cùng cả đời người. Trần Vận Hồng người là cảm nhận được Trần Khê nóng cháy ánh mắt, gắt gao ôm trong lòng ngược người. Như thế nào khởi sớm như vậy? Không mẹ sao? Lại ngủ nhiều trong chốc lắt đi, cha mẹ bọn họ khẳng định còn không có khởi. Trần Khê bị gắt gao um, vừa nhớ tới đêm qua chàng huống, mặt liền không tự giáp đỏ, hơn nữa bọn họ hai người hiện tại toàn bộ đều là trong ổ chăn mặt trần như nhộng, làm nàng càng nghĩ càng xấu hổ. Tướng công, hôm nay chính là ta vào cửa ngày đầu tiên khởi, tân tức phụ đều phải cấp nhà chồng người làm cơm sáng, chạy nhanh bung ra tay làm ta lên, bằng không bọn họ nên nói ta. Trần Vân Hồng cũng muốn cho nhà mình tức phụ ngủ nhiều trong chốc lát. nhưng là tưởng tượng đến loại này, tập tục vẫn là không thể sửa đổi. Đối tay thường thường ở Trần Khê trên người ăn chút đậu hũ, lưu luyến đến buông ra người, "Ngày hôm qua tức phụ cũng thật ăn ngon, buổi tối chúng ta lại đến." Trần Khê nhớ tới Trần Vân Hồng đêm qua đối chính mình làm sự tình, dung chính mình tiểu nắm tay đấm đánh vài cái Trần Vân Hồng, "Tướng công, ngươi quá xấu rồi. Có câu nói không phải nói nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, xem ngươi ngày hôm qua cũng rất thích." Ta không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi chính là cái lưu manh. Ta cũng chỉ đối với ngươi lưu manh. Ngươi thật là xấu. Lại hư, cũng chỉ đối với ngươi hư. Trần Vân Hồng, ở đêm qua phía trước, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi rất giống chính nhân quân tử, như thế nào một đêm qua đi ngươi hoàn toàn biến thành một kẻ lưu manh, chẳng lẽ đây mới là ngươi bản tính? Nương tử, nay bản tính ta cũng chỉ là đối với ngươi triệt lộ, trước mặt ngoại nhân, ta còn là trước kia bộ dáng. Tướng công, ta không cùng ngươi ở chỗ này rả, thật sự nên rời giường làm bữa sáng, bằng không nương các nàng khẳng định sẽ không cao hứng. Ý tứ ý tứ làm hai dạng là được, trong nhà có đầu bếp nữ, làm các nàng làm. Trần Khê thấy Trần Vân Hồng còn không chịu phóng nàng rời giường, chỉ có thể là gật gật đầu. Trần Vân Hồng nhanh chóng mặc tốt quần áo, cấp Trần Khê đổ một chậu nước gấm tiến vào, làm nàng rửa mặt. Trần Khê sợ Bạch Lan chờ lâu lắm nhanh chóng thu thập hảo tự mình. Chạy nhanh hướng phòng bếp chạy tới, nàng tới chân ra cũng có vài lần, tự nhiên là biết phòng bếp vị trí ở nơi nào. Vừa mới đi đến phòng bếp thời điểm, đầu bếp nữ cũng đã tiếp đem sở hữu đồ vật đều đã chuẩn bị tốt. "Phu nhân, đồ vật đều đã cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi trực tiếp động thủ đem nó nấu chín là được." "Như vậy thật sự hảo sao?" Đây là lão phu nhân phân phó, nàng nói các ngươi vợ chồng son khẳng định sẽ không khởi như vậy sớm, đồ vật cho ngươi chuẩn bị tốt. Ngươi trực tiếp đem nó nấu chín là được, này cũng coi như là ngươi làm. Lâm Tân tức phụ vào cửa làm đệ nhất bữa cơm, đây là tập tục, căn bản không đổi được, ý tứ ý tứ là được. Nói chuyện bà tử thấy Trần Khê còn ở do dự, này không có gì hảo do dự, lão phu nhân đều không ngại, vẫn là chạy nhanh đem bữa sáng làm ra đến đây đi, bằng không bọn họ khả năng phải đợi thượng một đoạn thời gian. Hảo, ta đây liền động thủ. Bởi vì có người ở bên cạnh hỗ trợ, Trần Khê động tác nhanh không ít, vừa lúc đuổi kịp cơm điểm, đem sở hữu đồ vật đều bưng lên bàn ăn. Mọi người đối chầu này cơm cũng không có nói thêm cái gì. Mọi người ăn cơm, cũng không có suốt ruột đi bận việc chuyện khác, bởi vì bọn họ còn có một việc không có làm, đó chính là uống Trần Khê bọn họ kính trà. Trần Khê chỉ là phụ trách đem bữa sáng làm tốt, cái khác rửa chén những cái đó liền không cần nàng tới bận việc, làm xong một bữa cơm thời điểm, Nàng cũng đã trở về phòng một lần nữa thay đổi một bộ quần áo, các bọn tiểu bối đồ vật cũng đã chuẩn bị tốt. Bạch Lan đối Trần Khê vợ chồng son cũng không có nhiều quá khó xử, trực tiếp tiếp nhận Trần Khê hai người đưa qua chén trà, bưng lên tới uống một ngụm, đem nàng đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật đưa cho Trần Khê, nói cái gì ta đều không nói nhiều, chỉ cần các ngươi vợ chồng son quá hảo là được. Trần Khê vợ chồng son bảo chế đúng cách cho đại gia đều kính trà, tiểu bối liền không cần kính trà. cấp lễ vật là được. Bạch Lan, hôm nay cửa hàng không có buôn bán, Vân Hồng, cửa hàng bên trong sự tình ngươi đi bước một giao cho Trần Khê. Nang đối này một hàng cũng không có quá nhiều hiểu biết, ngươi cũng đừng quá quá mức chỉ vì cái trước mắt, từ từ tới là được. Nương, ta đều đã biết. Trần Khê gả đến chúng ta Trần gia đều là người một nhà, các ngươi đừng nhìn nàng là cái tân nhân, liền khi dễ nhân gia, người một nhà cùng dĩ vãng giống nhau tương thân tương ái. Hỗ trợ lẫn nhau mới có thể phát triển càng tốt. Nương, chúng ta đều đã biết. Chương 172 Ly biệt đêm trước. Tháng Giêng 16, Trần Nhã Kiều sớm đi vào Bạch Lan phòng. Bạch Lan có chút không bỏ được nhìn Trần Nhã Kiều, "Nhã Kiều, ngươi thật sự quyết định hảo sao? Kỳ thật ngươi cũng có thể không cần bộ dáng này." "Yên tâm đi, ta đều nói qua, đây là ta chính mình muốn làm sự tình, ta cũng đã quyết định hảo, chờ ta lần sau trở về." Các ngươi sẽ nhìn thấy một cái không giống nhau ta, này 3 năm ta đi theo Tể Viên sư phó học võ, sẽ không bạch lãng phí này 3 năm thời gian, ta cũng sẽ chậm rãi sáng tạo ta chính mình thế lực, về sau các ngươi muốn làm sao liền làm gì, ta che chở các ngươi. Trần Dự cũng là thực không tha nhìn Trần Nhã Kiều, kỳ thật ngươi thật sự không cần bộ dáng này, vì cái này ra, là chúng ta hai vợ chồng ra trách nhiệm, ngươi sống lại một đời, đời trước ngươi hẳn là sống được cũng rất mệt đi. An an ổn ổn quá song này một đời không hảo sao. Mỗi người đều có mỗi người muốn làm sự tình, chúng ta trong tay có quá nhiều bí mật, chỉ cần chính mình có năng lực bảo vệ tốt chính mình mới là thật sự hảo. Hơn nữa nhà chúng ta càng ngày càng tốt, đôi khi các ngươi khẳng định cũng sẽ lấy ra không ít hệ thống bên trong đồ vật, đến lúc đó làm người hoài nghi, các ngươi lấy cái gì bảo hộ chính mình, dựa vào người khác, ngươi cảm thấy có thể đáng tin sao. Còn không bằng dựa vào chính mình. Bạch Lan biết Trần Nhã Tiểu đã là hạ quyết tâm, hai người ở chỗ này giữ lại cũng là ở làm cuối cùng dãy rựa, nếu nếu là thật sự lưu được, đã sớm đã lưu lại. Có một số việc hẳn là tôn trọng người khác chính mình ý nguyện. Bạch Lan từ trong lòng ngược lấy ra một cái nhẫn, đây là đêm qua ta cùng Trần Dự hai người vội đã lâu mới tìm kiếm đến, này như là một cái nhẫn không gian, có thể tồn trữ phóng đồ vật, chẳng qua có thể phóng đồ vật không gian cũng không phải rất lớn. Nhưng là ta cảm thấy cũng đủ ngươi dùng. Chân Nhã Kiều nhìn trong tay nhẫn có chút ngạc nhiên, này hệ thống còn có như vậy thần kỳ đồ vật, không biết ta còn tưởng rằng ta lại xuyên đến thế giới huyền huyễn đi. Chúng ta hai người chọn lựa đã lâu, có chút đồ vật nghĩ ngươi hẳn là yêu cầu, chúng ta đều cho ngươi phóng tới nhẫn bên trong đi, nhẫn yêu cầu ngươi lấy máu nhận chủ về sau mang ở ngươi trên tay, chỉ có chính ngươi lấy được xung dưới, người khác đều lấy không xung dưới. Trần Nhã Kiều nghe xong Bạch Lan nói, nhanh chóng rảo phá chính mình ngón tay, tích một giọt huyết ở trong tay nhấn mặt trên, lúc trước cảm giác còn có một ít đại nhẫn, mang trên tay hiện tại là vừa rồi hảo. Nhanh chóng mở ra, thấy bên trong đồ vật, nước mắt nháy mắt liền chảy xuống dưới. Các ngươi hai cái vì cái gì phải đối ta tốt như vậy, nhiều như vậy đồ vật, ngươi chẳng lẽ là không cần hoa tích phân sao? Các ngươi chính mình tích phân có bao nhiêu, ta biết. Này tích phân có bao nhiêu khó tích có ta cũng biết. Các ngươi như vậy hoa đi xuống, là không nghĩ đi trở về sao? Bạch Lan đem khóc cùng cái lệ nhân Trần Nhã Kiều ôm vào trong lòng ngực, này có cái gì hảo khóc, tích phân bốn gì chính là dùng để hoa. Nói nữa, như vậy mấy vạn tích phân, ly 1 tỷ còn sớm đâu, dùng tới rồi nên dùng địa phương đều là đáng giá. Ngươi đừng quên, ngươi lần này đi ra ngoài rốt cuộc là vì cái gì? Chứ bỏ ngươi chính mình muốn học võ ở ngoài. Cũng là vì cái này ra, ngươi đem chính mình bảo vệ tốt, chúng ta mới an tâm. Nơi đó mặc có một cái cùng chúng ta ở hiện đại dùng di động giống nhau thư từ qua lại khí, bên trong ta đã trang một cái nhị cấp nguồn năng lượng thạch, đủ ngươi dùng một đoạn thời gian, nếu như có chuyện gì hoặc là có cái gì yêu cầu tùy thời gọi điện thoại hoặc là gửi tin tức cho chúng ta, cũng có thể cho chúng ta khai video, xem ngươi ở bên kia quá thế nào. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Về sau nếu là có cái gì yêu cầu, ta cũng sẽ không theo các ngươi khách khí. Chân dự đều là người một nhà, cần gì khách khí? Nhẫn bên trong ta còn dự phòng hai cái nguồn năng lượng, thành không điện, chính ngươi tùy thời thay, về sau nếu là kém thứ gì cùng nhau phát cái tin tức lại đây, ta gọi người cho ngươi mang qua đi. Thôi bỏ đi, ta về sau nếu là thiếu thứ gì, chờ ta phát triển hảo chính mình nhân mạch lúc sau, ta làm cho bọn họ lại đây lấy. Ngươi gọi người khác mang vẫn là tốt như vậy độ vận, vẫn là chính mình lấy cho thỏa đáng. Chân Nhã Kiều là có chút không yên tâm nói, "Nương, này đó thứ tốt ngươi vẫn là thiếu lấy ra tới cho thỏa đáng, chờ chúng ta có tự bảo vệ mình thực lực lúc sau, ngươi muốn như thế nào lấy, ta đều làm ngươi dựa vào. Ngươi cứ yên tâm đi, ta lại không lốc, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Không có tuyệt đối tự bảo vệ mình năng lực phía trước, Rất nhiều đồ vật ta đều không muốn lấy ra tới. Ta cùng Trần Dự hai người thương lượng, về sau có cơ hội cũng đi ra ngoài đi một chút, chỉ có nhiều đi đi một chút, khả năng tích phân mới có thể lớn lên càng mau. Hiện tại tích phân đã vẫn luôn là đình trì không trước. "Hảo, về sau các ngươi nếu là nghĩ ra đi chơi, ta đến lúc đó nhiều bồi dưỡng vài người ra tới chuyên môn chiếu cố các ngươi, ta cũng yên tâm rất nhiều. Kỳ thật ở cổ đại khẳng định còn có rất nhiều thú vị chỗ." Các ngươi hai cái nhiều đi ra ngoài đi một chút cũng hảo." Bạch Lan hướng Trần Nhã Kiều công đạo rất nhiều chuyện, đột nhiên nhớ tới nói, "Nhã Kiều, ngươi ngày mai liền phải rời đi chuyện này giống như còn không có cùng bọn họ nói đi." Trần Nhã Kiều sờ sờ cái mũi của mình, "Còn không có, chuyện này bọn họ nhưng không có các ngươi dễ nói chuyện như vậy, bất quá có các ngươi hai người ở giúp ta chống đỡ, ứng phó bọn họ hẳn là cũng khá tốt." "Hành." Buổi tối thời điểm chính ngươi cùng bọn họ nói đi, bọn họ nếu là phản đối, đến lúc đó chúng ta tới giúp ngươi đỉnh. Chân dự, ngươi lần này đi theo Tề Huân đi hắn sư phụ nơi đó học võ nghệ, trong nhà mặt cũng chỉ có hắn nương một người ở nhàn lên làm cái gì bây giờ? Ngươi còn nói lần này Tề Huân cùng ngươi sau khi ra ngoài khả năng liền trực tiếp đi toàn quân. Vấn đề này, ta còn không có hỏi qua Tề Huân, ta cũng không biết hắn có tính toán gì không. Lao phu nhân Trề công tử lại đây, ở đại sảnh chờ các ngươi." Bạch Lan, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến người này cũng quá không trải qua nói, đi thôi, đi ra ngoài xem một chút. Hắn hôm nay lại đây là có chuyện gì?" Bạch Lan lại một lần nhìn về phía Trần Nhã tiểu nói, "Đồ vật chính ngươi thu hảo, có chuyện gì máy truyền tin liên lạc. Ngươi yên tâm đi, ta lại không phải chân chính tiểu hài tử, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo tự mình." Trần Dự nhìn về phía không biết vì cái gì sự tình lại đây, Tề Huyên chủ động hỏi: "Tề Huyên, ngươi hôm nay lại đây là có chuyện gì sao?" Trần Thúc: "Ta liền muốn hỏi một chút, các ngươi thật sự yên tâm làm nhã tiểu đi theo ta cùng đi sư phó của ta nơi đó học võ nghệ sao?" Học võ chuyện này, chúng ta hai vợ chồng già toàn bộ đều là toàn phiếu thông qua. Chuyện này là nhã tiểu nàng chính mình hứng thú yêu thích, vốn dĩ học võ nghệ nên từ nhỏ luyện khởi, nàng hiện tại học tuy nói có điểm vãn. Nhưng là chậm rãi luyện lên cũng có thể, chúng ta tôn trọng nàng quyết định của chính mình. Trần Nhã Kiểu có chút bất mãn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tề Uyên nói, đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, ta làm cái gì quyết định, ta cha mẹ bọn họ đều là duy trì ta, thế nhưng còn chưa tin ta. Tề Uyên bị Trần Nhã Kiểu trừng mắt nhìn kia liếc mắt một cái, La Cục Lộc cười một chút, này không phải sợ ngươi không cùng cha mẹ ngươi nói rõ ràng sao, cho nên cố ý lại đây hỏi một chút. Đừng đỡ phải ta ngày mai lại đây dẫn người đi, kết quả người trong nhà không biết, trộm cùng ta chạy, người khác còn tưởng rằng ngươi cùng ta tư buôn đâu. Thưa buôn, ta nhìn chúng ngươi sao? Ta chỉ là đi theo ngươi đi cùng sư phó của ngươi học võ nghệ mà thôi. Chương 173: Ly biệt đêm trước hai. Bạch Lan cùng Trần Dụ thấy hai người ngươi một câu ta một câu khách khẩu, hai người đều thực an ý không có tiến lên ngăn trở, liền ở bên cạnh xem náo nhiệt, bọn họ một chút cũng không lo lắng. Hai người sẽ càng xảo càng nghiêm trọng, bởi vì loại chuyện này, bọn họ không phải lần đầu tiên gặp. Hai người đều thực ăn ý trở thành là bọn họ hai người đặc biệt ở chung phương thức. Hai người xảo một hồi lâu mới phát hiện chính mình là ở địa phương nào. Tế Huyên có chút ngượng ngùng triệu Bạch Lan cùng Trần Dự cười cười, ở trong nhà người khác, làm cho nhân gia cha mẹ mặt cùng hắn ngứa nhĩ ở cái nhau, thật đúng là có điểm quá mức. Trần Phúc, Bạch Thiểm, Ngựa Ngùng Chúng ta hai cái chỉ là đùa dỡ ớn. Bạch Lan cái hiểu cái không gật gật đầu, yên tâm đi, không cần giải thích, chúng ta hai cái đều minh bạch. Bạch Lan là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt, nàng liền cảm thấy Tê Huyên cùng Trần Nhã Kiều ở bên nhau đặc biệt thích hợp. Tê Huyên cảm thấy Bạch Lan xem chính mình ánh mắt có chút quái quái, nhưng là tưởng tượng đến nàng là Trần Nhã Kiều mâu thân, cũng không có để ở trong lòng. Nhớ tới chính mình tới bên này mặt khác một việc, Bạch Thím. Ta tới bên này còn có một việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, không biết có thể hay không? Chúng ta hai nhà đều như vậy chín, còn có cái gì không thể? Ta còn rất yên tâm đem Nhã Kiều giao cho ngươi, kia càng là có thể. Bạch thím, ngươi là biết đến, ngày mai ta đem Nhã Kiều đưa đến sư phó của ta nơi đó, lúc sau ta liền phải đi toàn quân. Trong nhà theo ta mẫu thân một người, ta không yên tâm nàng một người ở nhà, ngươi nếu là có rảnh thời điểm Có thể hay không thường thường qua đi bồi nàng trò chuyện. Nàng một người ở nhà, ta sợ hắn nếu là sẽ ra chuyện gì cũng chưa người phát hiện. Tế Uyên, ngươi nói chuyện này, ta vừa lúc cũng có một chuyện tưởng cùng ngươi nói, ta nghe Á Nhã tiểu nói, ngươi mẫu thân Thiêu Thửa tay nghề thực hảo. Nhà ta sǎo chúc cùng Sảo Hà hai người đặc biệt thích Thiêu Thửa, ta còn nghĩ ngày nào đó có rảnh qua đi cùng ngươi nương nói, làm nàng tới nhà của ta, cho các nàng hai cái đường sư phó. Ngươi xem có thể chứ? Dù sao nàng một người ở nhà cũng là một người, nhà ta lớn như vậy, còn không bằng cùng nhau lại đây trụ, bộ dáng này ta cũng có thể càng tốt chăm sóc. Tế Huyên cảm thấy biện pháp này rất được không? Hắn đi rồi lúc sau cũng chỉ có hắn mưu thân một người ở nhà, hắn thật đúng là chính là không yên lòng, bằng không hắn cũng sẽ không hôm nay cố ý chạy tới cùng Trần gia người ta nói chuyện này. Bạch thím, ta nương thêu thùa tay nghề là không tồi, vấn đề này Ta đây cũng chỉ có thể trước đó trở về hỏi một chút ta nương, xem nàng có đồng ý hay không, nàng nếu là đồng ý nói, ta ngày mai tới đón nhã tiểu thời điểm cùng nhau đem nàng đưa lại đây. Đây là hẳn là, vốn dĩ nên muốn chưng cầu một chút nàng ý kiến, mặc kệ có đồng ý hay không. Ngươi yên tâm, ta nếu là có rảnh thời điểm đều sẽ qua đi xem một chút nàng, chúng ta cũng sẽ không làm ngươi nương bạch giáo các nàng hai cái theo thừa, chúng ta sẽ phó một chút học phí cho nàng. Bạch Thiểm, có học hay không phí chuyện này, đến là không sao cả, ta đây liền trở về hỏi một chút ta nương ý kiến. Hảo. Bạch Lan nhớ tới một vấn đề, giống cái loại này võ nghệ cao cường người, có phải hay không dạy học đồ đều sẽ có điều kiện, cũng không biết Nhã tiểu nương có thể hay không thông qua. Tế Huyên, sư phó của ngươi chọn lựa đồ đệ có điều kiện gì, yêu cầu cao sao? Không biết Nhã tiểu có thể hay không không có trở ngại. Đến lúc đó sư phó của ngươi không đồng ý, nàng đi lại mà đi, đến lúc đó ngươi là trực tiếp chạy tới Tòng Quân, nàng một người như thế nào trở về? Bạch Thiểm, chuyện này, ngươi yên tâm đi, sư phó của ta đã đồng ý, bằng không ta cũng không dám mang theo nàng qua đi. Đến lúc đó ta đi Tòng Quân, ta cũng không yên tâm nàng một người trở về, nếu là ra điểm cái gì vấn đề, ngươi còn không được tìm ta phiền toái. Bạch Lan đối Tề Nguyên vừa lòng gật gật đầu, chuyện gia cũng là đột nhiên mới nghĩ đến hỏi hạ ngươi, không nghĩ tới ngươi đã sớm đã an bài hảo. Kia hành đi, ngươi về nhà hỏi một chút con mẹ ngươi ý kiến, xem nàng có nguyện ý hay không lại đây nhà ta, giao các nàng hai cái tiểu nhân học theo thửa. Hành, ta hiện tại liền về nhà hỏi một chút, nếu là có thể nói, ta sớm một chút lại đây cho ngươi hồi đáp. Có thể. Trần Nhã Kiểu thấy Tế Uyên phải đi, "Tế Uyên, ta đi theo ngươi qua đi khuyên nhủ thím." Nói xong trực tiếp cùng Bạch Lan hai người chào hỏi, liền bay nhanh chạy đi ra ngoài. Bạch Lan cùng Trần Dự hai người lẫn nhau xem một cái, này thật là nữ đại bất trùng lưu, lúc này mới bao lớn nha, cũng đã thành nhà người khác. Trần Dự, chuyến này ngươi không còn sớm cũng đã nhìn ra tới bọn họ hai cái không tầm thường sao? Cãi nhau cùng đùa giỡn, chúng ta hai cái vẫn là phân rõ sợ, theo bọn họ hai cái chậm rãi phát triển đi. Bọn họ hai người thật sự rất thích hợp. Buổi tối trên ban công, mới vừa cơm nước xong, người toàn bộ đều tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Trần Nhã Kiều thấy mọi người đều ở, đột nhiên tuyên bố chính mình ngày mai liền phải rời đi đi học võ nghệ tin tức. Trần Vận Phàm làm lão đại, nghe được nhà mình muội muội như vậy tiểu liền phải chạy tới học võ nghệ, có chút không quá yên tâm, trước kia nàng cùng Tề Huyên học võ nghệ là bởi vì liền ở cửa nhà, mỗi ngày đều xem đến, cũng không có gì không yên lòng, nhưng là lúc này đây phải rời khỏi lâu như vậy. Kêu hắn liền không có chức kiếp như vậy yên tâm. Nhã kiểu, ta biết ngươi thích học võ, nhưng là ngươi rời đi cũng quá dài thời gian. Hơn nữa ngươi còn như vậy tiểu, ngươi cùng tề huyên hai người đều còn nhỏ, chúng ta cũng có chút không yên lòng, bằng không ngươi trực tiếp ở nhà học được. Trần Vận Phạm nhìn về phía vẫn luôn không nói gì Trần Dự Cung Bạch Lan nói, cha mẹ, các ngươi hai người liền mặc kệ quản nàng sao. Nhã kiểu nàng mới như vậy tiểu, nàng cùng tề huyên hai người một cái mới mời ba. Một cái mới 10 tuổi, lớn như vậy điểm hài tử như thế nào có thể bảo vệ tốt chính mình. Bạch Lan, lão đại, ta biết ngươi làm đại ca là đau lòng nàng, nhưng là ngươi muội muội nàng cũng có chính mình chủ ý chúng ta nhất nên làm là hẳn là tôn trọng nàng chính mình lựa chọn, ngươi cũng biết nàng là có bao nhiêu thích võ nghệ. Cho nên có người thấy Trần Vận Phàm khuyên can không có kết quả, hơn nữa nhìn dáng vẻ, nhà mình cha mẹ đã sớm đã biết chuyện này, cũng đã đồng ý bọn họ cũng không có gì hảo thuyết. Lý Tiểu Hà lôi kéo Trần Nhã Kiểu tay trách cứ nói: "Ngươi nha đầu này cũng thật là, chuyện lớn như vậy, đến bây giờ mới cùng chúng ta nói, ngày mai ngươi liền phải đi theo Tề Viên cùng nhau đi rồi, chúng ta thứ gì đều không có cho ngươi chuẩn bị." "Đại tẩu, thứ gì đều không cần chuẩn bị, nương đều đã cho ta chuẩn bị tốt, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Hơn nữa Tề Viên ca võ nghệ rất cao cường, không cần lo lắng cho chúng ta trên đường sẽ xuất hiện cái gì phiền toái." Nhã Kiều, cho ngươi lấy điểm bạc, đồ vật là không kịp chuẩn bị, ngươi thiếu cái gì, chính ngươi lấy bạc trực tiếp đi mua thì tốt rồi, thứ gì đều so bất quá tiền tới phương tiện. Đại Tẩu, không cần, nương cho ta chuẩn bị hảo chút, hơn nữa liều lớn ta kia một bộ phận kiếm tiền nương đã cho ta, tiền của ta đã đủ hoa. Kia tiền là ngươi tiền, Đại Tẩu cho ngươi chính là Đại Tẩu tâm ý, đừng cự tuyệt. Bạch Lan thấy hai người đẩy lại đây đẩy qua đi, ngươi Đại Tẩu cho ngươi bạc Ngươi liền thu đi, về sau có lại hồi báo lại đây thì tốt rồi, mọi người đều là người một nhà. Mặc Khác không nói gì, người kỳ thật cũng ở trong lòng nghĩ nên chuẩn bị thứ gì cấp Trần Nhã Kiều ở trên đường mang theo, chỉ tiếc tin tức này bọn họ biết đến quá muộn, đã trễ thế này chuẩn bị đồ vật cũng đã tới không nổi, toàn bộ đều nghĩ chuẩn bị tiền mặt cho nàng, thứ gì đều so bất quá bạc tới thật sự. Chương 174 Ly biệt. Tế Huân ở ngày hôm sau thiên không lượng thời điểm Liên mang theo hắn nương đi vào Trần gia. Bạch thím, ta nương liền làm ơn ngươi chiếu cố một vài. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo con mẹ ngươi, ngươi an tâm ở bên ngoài dạo chơi, một người ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Nhã Kiều, ta đây cũng liền làm ơn ngươi chiếu cố. Bạch thím, ngươi yên tâm đi. Liên tính ta xảy ra sự tình, ta cũng sẽ không làm Nhã Kiều xẻ ra chuyện, ta sẽ hoàn hảo không tổn hao gì lại đem nàng mang về tới. Thiểm, bên này Ly sư phó của ta bên kia tương đối xa xôi, đến tiếp theo cái thành trấn còn có điểm khoảng cách, cho nên chúng ta hai cái liền sớm mà xuất phát. Hảo, trên đường chú ý an toàn. Bạch Lan nhìn về phía Trần Nhã kiểu nói, ngươi dọc theo đường đi an phận một chút, đừng cho Tề Huyền chọc phiền toái. Nương, ta như vậy ngoan, sao có thể sẽ chọc phiền toái, ngươi yên tâm đi, chúng ta hai cái đều sẽ chiếu cố hảo tự mình. Chúng ta hai cái đi trước. Hảo, dọc theo đường đi chú ý an toàn. Bạch Lan cùng quách thải điệp hai người đứng ở cửa, vẫn luôn nhìn phương xa, thẳng đến nhìn không tới trần nhã kiểu cùng tề huyên thân ảnh. Bạch Lan chủ động mở miệng đến, tề huyên mẹ hắn, ngày hôm qua tề huyên hẳn là cùng người thương lượng quá làm người dạy nhà ta hai cái cháu gái theo thủa sự tình đi. Ngày hôm qua huyên nhi đã cùng ta đã nói rồi, ta một người ở nhà nhàn dối cũng là nhà hẳn dối, nếu nhà ngươi cháu gái thích học theo thủa. Ra đây liền dùng tâm dạy ta. Tề Huên mẹ hắn, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bạch giáo, đến lúc đó làm các nàng hai cái nhận ngươi đương sư phó, học phí chúng ta cũng vẫn là tiêu cấp. Trần phu nhân, ngươi không cần luôn kêu ta Tề Huên mẹ hắn, kêu ta thải điệp thì tốt rồi. Vậy ngươi cũng không cần kêu ta cái gì phu nhân, nay ở nông thôn không có chú ý nhiều như vậy, trực tiếp kêu tên của ta là được. Hảo. Bạch Lan Trước kia tề huyên láo tới trong nhà ăn cơm thời điểm, ta luôn làm hắn đem ngươi cũng mang lại đây, ngươi luôn là tránh ở trong nhà bất qua tới, đang làm gì đâu. Mọi người đều là quê nhà hương thân, như thế nào ngươi còn thẹn thùng nhà. Thải Điệp, ngươi trước kia hẳn là đại gia phu nhân đi, xem ngươi này nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu đều có tiểu thư khuê các phong phạm, khó trách đem tề huyên giáo như vậy hảo. Quách Thải Điệp nghe Bạch Lan nói đến trước kia ạ. Thân xác đột nhiên trở nên có chút không quá tự nhiên, Bạch Lan chú ý tới điểm này, liền không cần phải nhiều lời nữa. "Thái Điệp, chúng ta vào đi thôi, ở bên ngoài vẫn là có chút lạnh lẽo." "Hảo. Thái Điệp, ngươi bằng không trực tiếp về nhà lấy điểm quần áo lại đây dọn đến nhà ta tới trụ đi, ngươi một người nấu cơm cũng rất phiền toái. Hơn nữa nhà ta phòng cũng có nhiều như vậy, cũng đủ ngươi chủ lập. Như vậy có điểm không tốt lắm đâu." gia cũng chỉ là giáo nhà ngươi hai cái cháu gái học theo thừa mà thôi, ta muốn dọn đến nhà ngươi tới, như là ta chuyên môn tới nhà ngươi cọ ăn cọ uống, đừng đã biết khẳng định sẽ bị nói xấu. Ngươi quản nhân gia nói như vậy nhiều làm gì, chỉ cần chính mình quá hảo là được. Nói nữa, nghe cũng sẽ không rớt một miếng thịt. Trước kia Tề Huân ở nhà thời điểm, ngươi còn có một cái bạn bồi ngươi, hơn nữa nhà ngươi phòng ở cũng ở tại nải thôn mà sau. Tuy nói này trong thôn mặt dân phong còn tính thuần pháp, nhưng là thật nhiều người đều biết nhà ngươi Tề Huyền đi ra ngoài tổng quân, liền ngươi một người ở nhà, giống ngươi này xinh đẹp như hoa mỹ nữ ở nhà, ta còn sợ không an toàn, nếu là xảy ra chuyện gì, nhà ngươi Tề Huyền còn không được tìm ta phiền toái. Nhà ta người nhiều, nhiều ngươi một cái cũng không nhiều lắm, thiếu ngươi một cái cũng không ít, dọn lại đây cùng nhau trụ, cũng có thể an tâm. Ngươi muốn một người trụ? Ngươi là muốn cho ta cả ngày ban đêm lo lắng để phòng sao? Ta nếu là ngủ không hảo mất ngủ, ta đã có thể tìm ngươi phiền toái. Được rồi, ngươi lời nói đều nói đến cái này phân thượng, ta nào dám còn không dọn lại đây, giữa trưa thời điểm ta liền đem ta đồ vật lấy lại đây, ngươi nhưng đừng ghét bỏ ta a. Ghét bỏ? Như thế nào sẽ đâu, ta còn ước gì ngươi sớm một chút lại đây. Đặc biệt là ta kia hai cái tiểu cháu gái nếu là biết ngươi chịu nguyện ý giáo cấp nàng. Các nàng còn không cao hứng bay lên tới. Chương 175 Học đường khai giảng. Tháng giêng 25, Trần Chính Minh cùng chấn trên phu tử ước định tốt đã đến giờ. Phu tử sáng sớm tinh mơ liền tới tới rồi Trần Chính Minh trong nhà. "Trần Chính Minh, Chu phu tử, Vương phu tử, tới sớm như vậy, ngày mai mới bắt đầu chính thức giảng bài đâu. Chúng ta trước tiên một ngày lại đây chuẩn bị một chút, cũng thích dưỡng một chút tân hoàng cảnh, đừng đến lúc đó chậm trễ cấp bọn học sinh đi học." Hành Vừa lúc ta hiện tại có rảnh, ta mang các ngươi đi xem một chút học đường, học đường bên cạnh chính là các ngươi trú ở. "Hảo." "Phiền toái." Trần Chính Minh mang theo hai người đi vào học đường, học đường bởi vì là tân kiến đồ tốt đều bày biện chỉnh tề, đến lúc đó khai giảng thời điểm trực tiếp quét tước một chút là được. "Hai vị phu tử, này bên cạnh vài tòa tiểu viện là để lại cho các ngươi cư trú." Tiểu viện tuy nói không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Đủ một nhà mấy khẩu người cư trú, ngươi có thể đem nhà các ngươi người nhà cũng tiếp nhận tới. Còn có này tiểu viện là chúng ta miễn phí cung cấp cho các ngươi, nhưng là chờ các ngươi không giao học sinh. Cái này tiểu viện quyền sở hữu vẫn là thuộc về chúng ta trong thôn mặt, không biết các ngươi đối này có ý kiến đến gì. Nếu các ngươi nếu là thích được ngay nói, cũng có thể ra bạc đem cái này tiểu viện mua tới. Hai cái phu tử đồng loạt lắc lắc đầu, bọn họ ở chấn trên dạy học. Còn phải là chính mình ra tiền thuê nhà, nếu là vốn dĩ chính là ở trấn trên cư trú, vậy tìm một bút thuê nhà phí dụng. Bọn họ ở chỗ này dạy học còn có thể miễn phí cư trú, sân cũng so với bọn hắn ở trấn trên thuê muốn lớn hơn rất nhiều, đủ đem một nhà già trẻ tiếp nhận tới. Hơn nữa ở chỗ này dạy học quả nhập học theo chân bọn họ ở trấn trên chính là giống nhau, bọn họ còn có cái gì có thể nói? Tốt như vậy sự tình đương nhiên là trước hứng thừa xuống dưới hảo hảo dạy học. Nếu nếu là đối này phòng ở thật sự thích vô cùng, cùng lắm thì tốn chút bạc đem nó mua tới, về sau ở chỗ này an gia cũng có thể. Bạch Lan lúc trước ở kiến học đường thời điểm có nghĩ tới là đem phu tử cư trú sân, kiến ở học đường bên trong vẫn là kiến ở bên ngoài, nhưng là cuối cùng ngẫm lại phu tử khẳng định muốn đem người một nhà đều tiếp nhận tới trụ, bộ dáng này người nhà ở bên trong ra vào cũng không phải thực phương tiện, còn không bằng liền trực tiếp kiến ở cách vách. Hai cái địa phương ly đến lại không phải rất xa, nếu là có chuyện gì ra cái môn là được. Hai vị phu tử ở học đường cùng chính mình cư trú trong viện đều chuyển động một vòng, cảm giác nào nào đều rất vui lòng. Trần Chính Minh thấy hai vị phu tử đều lộ ra vừa lòng thần sắc, liền biết này học đường là kiến đúng rồi, phu tử trụ thư thái, đối giáo thôn hải tử mới có thể càng dụng tâm. Hai vị phu tử, ta đây liền trước không quấy rầy các ngươi. Các ngươi hôm nay khẳng định còn có không ít đồ vật muốn thu thập, nếu là còn có chuyện gì không hiểu hoặc là có nghi vấn có thể đi nhà ta tìm ta. Hảo, ngươi đi trước vội đi, chúng ta liền không quấy rầy. Trần Chính Minh từ học đường ra tới lúc sau, cũng không có trực tiếp chạy về nhà, mà là đi một chuyến trấn ra, đem chuyện này cùng Trần Dụ nói một chút. Trần Chính Minh đầy mặt tươi cười nói, các ngươi ở kia học đường kiến thức hảo, phụ tử nhìn thấy qua sau đều thực vừa lòng. đặc biệt là các ngươi cho bọn hắn tu sửa sân. Bọn họ kia vừa lòng thần sắc ta toàn bộ đều xem ở trong mắt, bọn họ vừa lòng, bọn họ giáo trong thôn Hải Tử khẳng định là giáo càng thêm dụng tâm, ta không cầu ra cái gì chạng nguyên hoặc là tú tài, đương nhiên nếu là ra vậy càng tốt, chỉ cần trong thôn mặt tiểu Hải Tử nhiều thứ chữ nổi, ta cả đời này đương cái thôn trưởng cũng coi như là đương giá trị được. Này hết thảy hết thảy, thật đúng là phải hảo hảo cảm tạ một chút các ngươi. Những cái đó cảm tạ nói liền không cần nhiều lời, chúng ta đều là một cái trong thôn mặt, có thể vì trong thôn mặt làm một ít khả năng cho phép sự tình, la hả la. Ngày mai là học đường khai giảng nhật tử, các ngươi hai cái ra tiền kiến học đường, còn ra một nửa quà nhập học, nếu không tự các ngươi đi chủ trì khai giảng đường nghi thức đi. Hơn nữa học đường bên trong thư tịch cùng trang giấy cũng là từ nhà các ngươi cung cấp. Các ngươi vì trong thôn mặt làm quá nhiều quá nhiều. Cái này chủ trì từ các ngươi cho là hả hả." Trần Dự trực tiếp xua tay cự tuyệt, "Thôn trưởng, chuyện này chúng ta liền không tham dự, ngươi là một thôn chi trưởng, vẫn là từ ngươi tới chủ trì càng vì thỏa đáng một ít." Trần Chính Minh thấy hai người cự tuyệt tình ý chân thành liền cũng liền thuận thế hướng thừa xuống, "Dưới, học đường ly các ngươi bên này có điểm gần, ta chỉ là lại đây cùng các ngươi nói một tiếng phụ tử lại đây, ta hiện tại từng nhà đi thông tri một chút muốn đi học nhân gia." Cùng bọn họ nói chuẩn bị tốt, ngày mai liền có thể đi học đường bên trong đi học. Không có gì sự tình, ta đây liền đi trước. "Hảo, kia trên đường tiểu tâm một chút." Trần Dụ, những cái đó thư là hiện tại dọn đến học đường bên trong đi, vẫn là ngày mai khai giảng lúc sau lại dọn qua đi. Sửa sang lại một chút, hiện tại dọn qua đi đi. Dù sao toàn bộ đều đã làm tốt đặt ở trong phòng. Bạch Lan cùng Trần Dụ phòng thiết kế phi thường đại. Chư bỏ nghỉ ngơi phòng ở ngoài, còn có một cái thư phòng cách gian, bọn họ mỗi lần sinh sản trang giấy cùng thư tịch toàn bộ đều là ở nơi đó. Sở hữu sự tình cũng chỉ có bọn họ hai cái chính mình độc lập hoàn thành, kỳ thật cũng không có gì việc cần hoàn thành. Bọn họ chỉ dùng đem phục chế tốt thư tịch trang dương phân loại là được, trang giấy cũng toàn bộ dùng phục chế cũng không phải chính mình sinh sản. Phục chế vẫn là tiểu thất nghĩ ra được một cái chủ ý. Nơi này phục chế cùng bình thường ở hiện đại dùng máy in sao chép hoàn toàn không giống nhau. Tiểu Thất nghĩ ra được biện pháp hoàn toàn chính là từ trấn trên mua một quyển sách, dùng phục chế năng lực dập khuôn lại đây, một bên nhị, nhị biến tam bộ dáng này, hơn nữa đồ vật vẫn là giống nhau như lúc, trang giấy cũng là như thế. Chương 176 Tân hội lệnh. Trần phu nhân, ta nghe Lưu trưởng quậy nói nhà ngươi kiến cái học đường, hôm nay chính thức khai trương. Ta mang theo một ít thư tịch lại đây thanh an mừng. Ngụy công tử, nói nơi nào lời nói, nhà ta cái này học đường là vì trong thôn mặt nhân tụ kiến, chẳng qua là vì phương tiện trong thôn mặt tiểu hài tử đi học mà thôi, không cần phải đưa lớn như vậy lễ đi. Không có việc gì, có thể sử dụng bạc mua được lễ vật đều không tính quý trọng, ngươi giúp ta mỹ vị lâu nhiều như vậy, đưa điểm thư tịch lại đây là hẳn là. Ngụy công tử, lễ vật nếu lấy lại đây, ta cũng liền không lùi còn. Tới sớm như vậy hẳn là còn không có ăn bữa sáng đi, cùng nhau đi vào ăn một chút. Bạch Lan nhìn về phía Ngụy Đồng bên cạnh vị nào Phiên Phiên thiếu niên nói, vị công tử này, ngươi nếu là không trễ, ngươi cũng cùng nhau đi vào ăn một chút đi. Ngụy Đồng mới bừng tỉnh nhô tới, chính mình bên cạnh còn đứng một người. Chân phu nhân, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta bạn tốt cao trách, cũng là các ngươi thanh sa huyện mới tới huyện lệnh, hôm nay ta buổi sáng lại đây thời điểm vừa lúc gặp phải hắn. Ngụy về sau các ngươi khẳng định cũng yêu cầu hắn hỗ trợ, cho nên liền đem hắn mang lại đây cho các ngươi trông thấy mặt. Bạch Lan không nghĩ tới vị này chính là mới tới Huệ lệnh, còn cùng Ngụy Đồng là bạn tốt, nhìn dáng vẻ về sau có chuyện gì hẳn là cũng có thể dễ nói chuyện một chút. Cao Huệ lệnh, không chê nói, cùng nhau tiến vào ăn một bữa cơm đi. Về sau có chuyện gì thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Trần phu nhân, ta cùng Ngụy Đồng là nhiều năm bạn tốt, nghe nói nhà ngươi cũng là làm buôn bán. chuẩn bị ở huyện thành khai mấy cái cửa hàng. Ta nếu có thể chiếu cố, ta tự nhiên sẽ chiếu cố một vài. Cảm ơn, cao huệ lệ. Ngụy Đông nhìn chính mình trước mặt một chén khoai lang đỏ chào nói, "Trần phu nhân, ta mỗi lần tới nhà ngươi, ngươi luôn là cho ta không ít kinh hỉ, không biết ta trước mặt này chén là cái gì làm cháu? Như thế nào ta trước kia đều không có ăn qua, kia chén màu tím cũng khá xinh đẹp. Chờ ta ăn xong ta trước mặt này chén." tra lại nếm một chút cái kia cháo được không uống. Ngụy công tử, người trước mặt kia chén là khoai lang đỏ cháo, trên bàn kia một chén là khoai lang tím cháo, hai cái đều là không sai biệt lắm. Cao Trạch ở kinh thành cảm thấy chính mình cũng ăn qua không ít bữa sáng, duy độc đối này trước mặt hai phân cháo đều là không có gặp qua, có chút tò mò mà nhìn Bạch Lan hỏi, "Trần phu nhân, như thế nào khoai lang đỏ, khoai lang tím?" Khoai lang đỏ cùng khoai lang tím đều là một loại 작 vụ cảm cây nông nghiệp, sản lượng rất cao, hơn nữa độ vật đều không tròn mà. Cao trạch tựa như một cái tò mò bảo bảo, sản lượng cao. Trần phu nhân, không biết thứ này được không gieo trồng, ngươi trong tay còn có bao nhiêu hạt giống? Có thể hay không phân ta một chút? Hạt giống? Hiện tại chuẩn bị đào tạm mạ, chẳng qua hôm nay chính là đột nhiên tưởng uống khoai lang đỏ cháo, chúng ta mời nấu một chút. Ngày thường chúng ta cũng là lưu trữ làm hạt giống không ăn. Khoai lang đỏ ta tính toán làm trong thôn mặt muốn gieo trồng người toàn bộ đều loại thượng. Có thể phân cho cao huyện lệnh hẳn là sẽ không có nhiều ít. Không sao cả, dù sao các ngươi trong thôn mặt mà rất nhiều, hẳn là cũng có thể gieo không ít, chỉ hy vọng sang năm Trần phu nhân có thể nhiều giúp ta lưu chút hạt giống. Ta tưởng ở quanh thân mấy cái huyện thành đều mở rộng mở ra. Bạch Lan nghe Cao Trạch nói muốn ở phụ cận mấy cái huyện thành mở rộng mở ra, nghĩ nếu làm quanh thân mấy cái huyện thành đều loại thượng khoai lang đỏ, chính mình tích phân có thể hay không càng nhiều một ít. Cao huyện lệnh, hiện tại ta cũng vô pháp khẳng định cam đoan với ngươi có thể cho ngươi nhiều ít khoai lang đỏ mầm. Cái này ngươi đến muốn quá một đoạn thời gian, ta trong tay còn có một đám cây nông nghiệp, nó sản lượng, cũng rất cao. Hơn nữa nó chắc bụng cảm ăn lên cũng không so khoai lang đỏ kém nhiều ít. Thật sự, Trần phu nhân, ngươi xem một chút, ngươi là đem khoai lang đỏ mầm nhiều cho ta lưu một chút, vẫn là khoai tây hạt giống nhiều cho ta lưu một chút, có thể cho ta lưu nhiều ít liền ở lâu một ít. Hiện tại quanh thân còn có vài cái đi thôn trấn cũng là ăn không được cơm, tuy nói ta chỉ là thành sa huyện huyện lệnh, nhưng là ta cũng muốn vì các bá tánh nhiều làm một chút sự tình. Không nói làm cho bọn họ quá có bao nhiêu hảo, chỉ cần không đói bụng bụng, cũng đã là lớn nhất tâm nguyện. Ba thánh có cao huệ lệnh như vậy một cái quan tốt, đại gia khẳng định đều sẽ cảm tạ ngươi. Ta sẽ chỉ mình lớn nhất năng lực trợ giúp ngươi." Ngụy Đồng nghe xong hai người nói chuyện, có chút tò mò nhìn Bạch Lan, "Trần phu nhân, ngươi nói này hai dạng cây nông nghiệp có thể hay không trở thành đồ ăn tới bán?" "Đương nhiên là có thể, khoai lang đỏ có thể làm thành khoai lang đỏ phấn, còn có thể làm thành khoai lang đỏ ngào đường." "Ồ, cái này khoai lang đỏ cháu cũng đúng." Sau đó còn có thể làm thành khoai lang đỏ khô đường ăn và ăn. Khoai tây có thể làm thành khoai tây tinh bột, có thể làm thành khoai tây phấn. Chua cay khoai tây ti, rau trộn khoai tây ti, đều là có thể, lại còn có càng khai vị. Ngụy Đồng nghe Bạch Lan nói chính là càng nghe càng nghiện, Trần phu nhân, không biết ngươi nói này đó, chúng ta có thể hay không trước nếm một chút hương vị. Khoai tây phấn cùng khoai lang đỏ phấn tương đối phí khoai lang đỏ liền trước không cùng các ngươi làm. Ta có thể cho các ngươi làm một đạo rau trộn khoai tây ti, chựa cây khoai tây ti còn hơn nữa một đạo khoai lang đỏ ngào đường. Khoai lang đỏ là một đạo cây cũ cải đường, cho các ngươi nếm một chút hương vị như thế nào. Nam nhân đều thực ăn ý gật gật đầu. Cao Trịnh, hiện tại thời gian còn sớm, ta nghĩ ra đi trong thôn mật dạ mượn dạo, thuận tiện xem một chút các ngươi trong thôn mật kiến học đường kiến như thế nào. Hảo. Ta kêu nhà ta lão nhân cùng các ngươi cùng đi đi. Cao Trạch liếc mắt một cái, hiện tại không nói gì chần dự, bằng không không cần, Ngụy Đông ở các ngôi thôn cũng tới không ít đã trở lại, ta cùng hắn trực tiếp đi ra ngoài chuyển một vòng là được. "Hảo." Cao Trạch cùng Ngụy Đông mới vừa đi ra chân ra cửa, Cao Trạch liền nhìn đến Lệnh Diện đi tới một cái quen thuộc người. "Điệp gì?" Chương 177 cú thúc. Quách Thải Điệp nghe được có người kêu chính mình còn có một ít ngoài ý muốn. Nơi này sao có thể còn có người như vậy kêu chính mình đâu? Nhìn kỹ rõ ràng trước mặt người, Cao Trạch thiếu gia, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cao Trạch kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn, như thế nào lại ở chỗ này cũng gặp được Quách thải Điệp? Lúc trước nghe nói các nàng hai cái bị đuổi giết thời điểm, hắn cũng có phái người đi ra ngoài đi tìm, kết quả đều là không có tìm được. Điệp gì, thật là ngươi, ta liền biết ngươi cùng Tề Huyền hai người nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Không thể làm kia người xấu thực hiện được. Điệp gì, kia tế huyên đâu? Tế huyên người khác ở nơi nào? Cao trạch thiếu ra, ngươi có thể hay không không cần đem ngươi ở chỗ này gặp được chuyện của ta nói cho mọi người. Ta là một cái tay chói gà không chặt nữ tử, ta không giúp được tế huyên gấp cái gì, ta chỉ nghĩ đem ta chính mình bảo vệ tốt, không cho hắn ra tăng gánh nặng. Điệp gì, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Chỉ là ta như thế nào không có nhìn đến Tề Uyên. Tề Uyên hắn quá song năm lúc sau cũng đã đi quân doanh toàn quân, hắn tính toán dùng chính mình năng lực trở lại nơi đó. Ta không thể giúp hắn bất luận cái gì vội, ta chỉ có thể là bảo vệ tốt chính mình, không cho hắn kéo chân sau. Điệp gì, ngươi nói này đó ta đều biết, nếu yêu cầu ta có cái gì hỗ trợ địa phương, nhất định phải cùng ta nói. Ta ở bên này ngốc thực hảo, không có gì có thể yêu cầu hỗ trợ. Điệp gì? Ta hiện tại là Thanh Sa huyện huyện huyện lệnh, về sau nếu là có hỗ trợ, ngươi trực tiếp đi tìm ta là được, ta khả năng sẽ ở Thanh Sa huyện nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hảo. Cao Trạch thiếu gia, lấy ngươi thông minh năng lực, như thế nào sẽ chạy đến như vậy xa xôi địa phương đảm đương huyện lệnh? Ngươi là đem nhà ngươi phu nhân cùng nhi tử đều mang lại đây sao? Nơi này có chút xa xôi, không biết bọn họ có thể hay không đi theo ngươi lại thói quen. Cao Trạch cùng Ngụy Đồng hai người nghe Quách Thải Điệp nhắc tới Cao Trạch thê tử cùng nhi tử, hai người sắc mặt đều đã trở nên phi thường khó coi. Quách Thải Điệp lúc này mới chú ý tới, tựa hồ sự tình giống như có điểm không đúng lắm. "Cao Trạch thiếu gia, ngươi đây là như thế nào vậy?" Cao Trạch điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, "Điệp dì, các nàng bị Vương thị thiết kế hãm hại không có, ta hiện tại là lẻ loi một mình, ta không nghĩ ở kinh thành cái tiê làm ta thương tâm địa phương đợi." Cho nên ta lựa chọn này xa xôi địa phương, an tĩnh làm một cái tiểu hội lệnh. Quách Thải Điệp nghe Cao Trạch nhắc tới Vương thị, kia phẫn nộ ánh mắt cũng là như thế nào đều che giấu không được, các nàng kia Vương gia sản xuất cô nương thật đúng là chính là không có một cái thứ tốt. Điệp gì, ta biết là ai hại các ngươi, nhưng là ta cũng xác không có năng lực cứu trợ các ngươi. Cao Trạch thiếu gia, ngươi không cần nãy nấy. Chu Dĩ ở ta khi còn nhỏ liền vẫn luôn chiếu cố ta. Nếu nếu không có nàng chiếu cố, ta ở kia ăn thịt người không nhà xương địa phương đã sớm đã không có sinh khí. Cao Trạch thiếu gia, ngươi cũng đừng quá quá mức hổ sợ. Rống cái loại này ác nhân, tự nhiên là sẽ lọt vào nàng báo ứng. Điệp gì? Ngươi tới này Trần gia, ngươi là ở tại Trần gia sao? Tế Huyên xem ta một người đãi ở nhà mà không an toàn, liền đem ta phó thác cho Trần gia. Ta hiện tại ở Trần gia giáo Trần phu nhân nàng hai cái cháu gái học theo thừa tống cổ điểm thời gian. Điệp gì, ta một người ở tại huyện nha, muốn ngươi nếu là không sợ phiền phải nói, đi huyện nha cùng ta trụ đi, ta tới chiếu cố ngươi. Không cần, ta ở chỗ này trụ khá tốt. Hơn nữa ta đáp ứng rồi Trần phu nhân muốn dạy sẽ nàng hai cái cháu gái học được theo thừa, đáp ứng rồi nhân ra sự tình tự nhiên là không thể đổi ý. Kiêu hành, ta dù sao liền ở bên này. Về sau có chuyện gì trực tiếp tìm ta hỗ trợ là được, không cần cùng ta khách khí. Hảo. Chương 178 trái cây. Cao Trạch cùng Ngụy Đồng ở trong thôn mặt chuyển động một vòng, Cao Trạch nhất cảm thấy hứng thú vẫn là kia lều lớn rau dưa, bởi vì thời tiết này còn có chút lạnh, trần ra lều lớn cũng không có rớ bỏ. Trần phu nhân, quá một đoạn thời gian liền phải đến gieo trồng vào mùa xuân, xem ngươi kia lều lớn bên trong giống như còn loại không ít đồ vật. Nơi đó mặt loại chính là một loại trái cây. Bạch Lan mỗi ngày khí chậm rãi biến ấm, có chút trong nhà cũng bắt đầu gieo trồng rau xanh. Hiện tại rau xanh cũng không có mùa đông như vậy hảo bán, nàng liền quyết định đem một ít liều lớn sữa loại dâu tây, hạt giống vẫn là nàng hoa một ít tích phân ở hệ thống thương thành bên trong đổi. Trái cây, Trần phu nhân, nhà ngươi cũng thật chính là có thể bắt lấy thương cơ. Hiện tại nơi nào trái cây đều tương đối bán quý. Ngươi muốn bán đi hẳn là có chút khó khăn, bằng không ngươi bán cho ta đi, ta có thể đem nó bán được các nơi, ta cũng sẽ không làm ngươi có hại. Bạch Lan nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này, có thể. Ngụy công tử nếu như vậy tin nhiệm ta, hỏi cũng không hỏi là cái gì trái cây liền muốn đem nó mua tới, ta đây khẳng định sẽ không làm Ngụy công tử ngươi thất vọng, có một cái lều lớn nơi đó gieo trồng dâu tây tương đối sớm, hiện tại có một ít thành thục. Ta gọi người đi lều bên trong trích một ít lại đây cho các ngươi nếm một chút hương vị, xem một chút hương vị như thế nào, chúng ta lại thương nghị giá cả." Ngụy Đông lúc ấy xem cái kia lều chỉ là nhìn đến gieo trồng đồ vật, cũng không có nhìn đến bên trong có kết quả, còn tưởng rằng hiện tại còn chưa tới thành thuộc mùa đâu. "Trần phu nhân, có thể nếm một chút hương vị đương nhiên là tốt nhất ạ, không biết này dâu tây muốn tới bao lâu mới có thể đại phế lượng xuống dưới?" Hiện tại đi ngắt lấy liều lớn khả năng quá 2 ngày sẽ có một đám sâu dưới, giữ lại, dù sao chậm rãi đều có thể cùng được với. Cao Trạch cầm lấy một cái mới từ liều lớn ngắt lấy lại đây dầu tây bỏ vào trong miệng, "Trần phu nhân, ngươi này trái cây mùi vị thật thơm, chúng ta ở kinh thành đều không có ăn đến tốt như vậy trái cây. Nếu nếu là ở kinh thành bán, khẳng định có thể đại kiếm một bút, chỉ là nhìn này trái cây giống như có điểm tiêu đốn, này vận chuyển hẳn là sẽ có chút phiền phức đi." Bạch Lan tán đồng gật gật đầu, "Này dâu tây sắc thật là một loại tương đối kiểu nổ trái cây, cho nên không có phương tiện đường giải vật chuyện. Nếu Ngụy công tử nếu là cảm thấy cái này có thương cơ nói, kỳ thật còn có mặt khác một loại phương pháp, khả năng đến muốn buổi tối mấy tháng, nhưng là chậm mấy tháng lúc sau, về sau mỗi tháng đều có thể ăn đến mới mẻ dâu tây." Ngụy Đồng kỳ thật cũng là vẫn luôn ở lo lắng dâu tây không vận may thua vấn đề này. Nhưng là nghe Bạch Lan giống như còn có các phương pháp có thể làm hắn ở kinh thành bán dâu tây. Chân phu nhân, ngươi cũng đừng uất ức mà mở, chạy nhanh nói nói còn có cái gì tốt biện pháp đi. Ngụy công tử, ngươi chẳng lẽ là đã quên, chúng ta cuối năm thời điểm muốn làm cái gì hợp tác? Hợp tác, đại bảng hợp tác, cái này ta không có quên. Ngụy Đồng nói xong câu đó, đột nhiên liền phản ứng lại đây, hắn vừa mới nhìn đến cái kia dâu tây là ở nơi nào gieo trồng. Đó chính là ở lều lớn bên trong reo trồng, tuy nói mới mẹ dâu tây là vận chuyển bất quá đi, nhưng là hắn có thể đem lại vàng rộn qua đi, ở kinh thành phụ cận mua một miếng đất loại lều lớn dâu tây, này không phải hảo sao? Tuy nói là muốn buổi tối mấy tháng, nhưng là tổng so ngươi muốn bán không thành hảo a, trái cây ở kinh thành có thể so ở địa phương khác muốn càng thêm hảo bán rất nhiều, kinh thành cũng không thiếu kẻ có tiền, như vậy tốt dâu tây nhất định có thể bán thượng một cái tốt giá. Cả Trần phu nhân, nhìn dáng vẻ chúng ta lều lớn gieo trồng hợp tác khả năng muốn trước tiền, nếu ở kinh thành cũng có thể gieo trồng lều lớn dâu tây, kia ở các khá lớn một chút thành trấn, ta cũng tưởng thả đem lều lớn cái lên gieo trồng dâu tây. Nếu Ngụy công tử có bộ dáng này yêu cầu, ta bên này khẳng định là sẽ không tự tuyệt. Ngụy Đông có chút lo lắng nhìn Bạch Lan, "Trần phu nhân, lều lớn nói tốt kỹ thuật là từ ngươi bên này ra, nhưng là ngươi nhân thủ đủ sao?" Liên tính ở kinh thành cùng mấy cái lớn một chút thành thị gieo trồng, kia cũng là cần phải có nhân thủ. Nguy công tử, điểm này ngươi yên tâm, nếu ta có thể đưa ra yêu cầu này, nhân thủ ta khẳng định là sớm đã bồi dưỡng ra tới, mười mấy người vẫn là đủ dùng. Hảo, nếu Trần Phu Nhân đã chuẩn bị tốt nhân thủ, ta đây liền phái người đi các nơi đem lều lớn sở yêu cầu đồ vật chuẩn bị tề. Nguy đồng cảm thấy chính mình là càng ngày càng thích tới Trần Gia. Mỗi lần tới đều có không giống nhau kinh hỉ, về sau chính mình đến nhiều tới. Cao Trạch thấy hai người hợp tác đạt thành, có chút lưu luyến đến nhìn trên bàn dâu tây, "Trần phu nhân, không biết ngươi này lẻo lớn bên trong thành thuộc dâu tây còn có sao? Ta tưởng mua chút trở về, này hương vị rất đối ta ăn uống. Còn có một ít, nói chuyện gì mua không mua, nếu thích, vậy mang một chút trở về, về sau nếu là thích lại đến trích là được." Nguy Đồng, "Trần phu nhân Ta bên này cũng muốn mang một chút trở về, này hương vị rất không tồi. Ta tưởng nếu nếu là còn có lời nói, ta tưởng ra gioi thúc ngựa đưa một ít trở về, cho ta nương nếm một chút, nàng đặc biệt thích bộ dáng này trái cây. Có, nếu là muốn đường dài vận chuyển nói, chỉ có thể là chích cái loại này bảy thành thuộc, chờ ngươi đưa đến kinh thành thời điểm không sai biệt lắm cũng đã ở trên đường chín, bộ dáng này cũng có thể bảo trì hiện một đoạn thời gian. Hảo Vậy phiền phu Trần Phu nhân giúp ta chuẩn bị tốt, ngươi yên tâm, này dâu tây ta sẽ cho bạc, sẽ không bạc muốn ngươi. Hảo. Ngụy công tử nếu muốn biểu đạt hiếu tâm, kia bằng không lại chờ một đoạn thời gian đi, còn có một loại trái cây cũng mau ra đây. Cái gì trái cây? Này hương vị có thể so sánh được với dâu tây sao? Là một loại cây anh đào trái cây, bất quá ta gieo trồng cũng không nhiều. Bởi vì cái loại này trái cây là ta cá nhân thích ăn. Đơn độc dùng liều lớn gieo trồng ra tới. Bạch Lan ở lúc trước gieo trồng dâu tây thời điểm, có chút thèm anh đào, liền ở hệ thống thương thành bên trong mua mười mấy cây anh đào thụ, liền tính mua anh đào thụ cũng muốn chờ thật dài một đoạn thời gian, nàng lại tiêu tốn mấy ngàn cân tích phân từ hệ thống thương thành bên trong mua dinh dưỡng dịch cấp tạm đi xuống. Ngạnh sinh sinh đem phải đợi thật dài thời gian anh đào thụ, cấp tạm thành mấy tháng là có thể ăn đến anh đào thụ. Hơn nữa nàng càng là danh tác cấp 1 lần nữa đáp một cái cao một chút lều chuyên môn gieo trồng ánh đảo. Ngụy Đồng có chút tò mò anh đảo rốt cuộc là bộ dáng gì trái cây, liền tính toán nghe Bạch Lan nói, chờ thêm một đoạn thời gian tự cấp nhà mình nương đưa trái cây. Cao Trạch thấy Ngụy Đồng đều cho nàng nương đưa trái cây. Tuy nói nàng chính mình mẫu thân qua đời tương đối sớm, nhưng là hắn bà ngoại cùng mợ sát phi thường yêu thương hắn, mấy năm nay cũng là có bọn họ chiếu cố chính mình mới có thể tồn tại. Chân phu nhân, phiền toái ngươi cho ta cũng chuẩn bị một ít, ta tưởng đưa về kinh thành, cho ta nhà ngoại nếm một chút. Cái này đều không có vấn đề, ngươi yên tâm đi, chờ anh đạo thành thuộc xung dưới, ta nhất định cho các ngươi chuẩn bị tốt. Ngụy Đồng cùng Cao Trạch ở trần gia lại ăn một đốn mỹ vị đồ ăn, hơn nữa hai người đều nếm tới rồi tầm tâm nghiệm nghiệm khoai tây cùng khoai lang đỏ là mỹ thực đều phi thường vừa lòng. Ngụy Đồng càng là hướng Bạch Lan sớm dự định Trời khoai lang đỏ cùng khoai tây đại phế lượng xuống dưới, nhất định phải đem cái này phối phương bán cho hắn, đồ vật còn muốn nhiều cho hắn lưu một ít. Chương 179 Khoai tây thu hoạch. Bạch Lan ở trong phòng thư phòng, nhìn vẫn luôn không nói gì Trần Dụ, thế nào, ngươi có nghĩ ra cái gì tốt biện pháp sao? Bạch Lan nhớ tới chính mình đáp ứng ngụy đồng hợp tác liệu lớn gieo trồng thời điểm mới nhớ tới nhà mình dâu tây, chính là dùng không ít dinh dưỡng dịch mới có thể lớn lên tốt như vậy. Tuy nói chuẩn bị phân phối đi xuống các nơi gieo trồng lều lớn người đều là bọn họ từ người mua giới mua văn tự bán đất hạ nhân, nhưng là ở tiền tài trước mặt, bọn họ hay không lại có thể đính đến chủ dụ hoặc. Nếu đem dinh dưỡng dịch giao cho bọn họ có thể hay không cho bọn hắn trần da mang đến tiền toái? Trần Dụ, dinh dưỡng dịch vẫn là có một ít đặc thù, ta thật sự không kiến nghị đem tốt như vậy đồ vật giao cho bọn họ, bằng không làm vận phàm bọn họ mấy cái đi thôi. Bốn người từng nhóm trưởng quản mấy cái phụ cận địa phương, dù sao này dinh dưỡng dịch full ngày thời gian cũng không có bất luận cái gì quy định. Bạch Lan nghĩ nghĩ, chỉ có thể là cái dạng này, hơn nữa liều lớn bên trong full dinh dưỡng dịch toàn bộ đều là từ bọn họ bốn cái ở phụ trách, giao cho bọn họ mấy cái cũng yên tâm. Lần này trong nhà có dâu tay một cái tiền thu, lại có không ít bạc có thể vào được. Trần Dự có chút sầu lo nói, tích phân còn như vậy thu không đủ chi. Kia cũng thật chính là đến mặt sau vô dụng, chúng ta hẳn là nhiều suy nghĩ biện pháp, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Bạch Lan đột nhiên nhớ tới khoai tây gieo trồng hạt giống đi xuống cũng có thật dài thời gian, không biết có thể hay không thu hoạch, nếu là tới rồi thu hoạch thời điểm có thể hay không lại đuổi kịp hồi giống nhau có tích phân tiến trướng. Chân dự, ngươi gần nhất có hay không đi xem qua khoai tây có thể hay không thu hoạch, nếu là thu hoạch thời điểm, cũng không biết có hay không tích phần có thể tiến trướng? về tây, mấy ngày hôm trước ta cũng đã đi xem qua, không sai biệt lắm lại quá nửa tháng là có thể thu lên đây. Đến lúc đó ngươi là có thể biết hệ thống có cho hay không khen thưởng tích phân. Còn có nửa tháng, kia chúng ta anh đào còn có nửa tháng cũng không sai biệt lắm có thể ngắt lấy. Ngẫm lại liền cao hứng, có thể ăn đến anh đào lại có tích phân tiến trướng, thật là tốt biết bao. Bạch Lan ở nhà nhón chân mông chờ đợi có hơn nửa tháng thời gian, Rốt cuộc tới rồi khoai tây thu hoạch thời gian. Lão đại, người kêu trong thôn mặt loại khoai tây nhân gia làm cho bọn họ hôm nay đem khoai tây đào đem đưa lại đây, nhà chúng ta bắt đầu thu mua khoai tây. Trần Vận Phàm có chút lo lắng, hắn cũng có đi nhà mình ngoài ruộng mặt xem qua, khoai tây sản lượng so với hắn tưởng tượng còn muốn cao, đến lúc đó toàn nhận lấy tới đặt ở nơi nào? Đến lúc đó có thể hay không hỏng rồi? Nương, hiện tại đem khoai tây đều thu đi lên. Đến lúc đó đặt ở nơi nào? Ngươi yên tâm đi, thu đi lên ta có đại tác dụng. Kia hảo, ta hiện tại liền thông tri trong thôn mặt người, làm cho bọn họ ra đem khoai tây đưa lại đây. Tới rồi buổi chiều, lục tục liền có người đem trong nhà khoai tây, đẩy hoặc là trộn, toàn bộ đều đưa đến trần ra cửa. Loại khoai tây nhân ra như thế nào cũng không nghĩ tới khoai tây sản lượng sẽ có như vậy chi cao. Trân vận phàm thông chi quá người trong thôn đem trong nhà khoai tây đưa lại đây lúc sau, liền ở cửa nhà bày hai trường cái bàn, cùng Trân vận lương hai người ở thu khoai tây. Trân vận phàm, Trân nhị nguy đưa tới khoai tây tổng cộng là 1.800 cân, tổng cộng là 5 lượng 4 đồng bạc. Theo ở phía sau xếp hàng người nghe thấy cái này số lượng đều chấn kinh rồi, bọn họ ở nhà cũng không có xương quá có bao nhiêu, chỉ là đem trong nhà toàn bộ đều cầm lại đây. có chút trong nhà loại xo so chân nhị nưu còn có rất nhiều càng nghĩ càng hưng phấn. Con hào bọn họ đem trong nhà không mà toàn bộ đều dùng để gieo trồng khoai tây, loại những cái đó khoai tây, bọn họ cũng không như thế nào phí công phu, gieo trồng đi xuống có rảnh xem một chút ngoài ruộng cỏ dại là được, kết quả chờ thu hoạch thời điểm lại có mấy lượng bạc tiền chứng, này mấy lượng bạc cũng đủ nhà bọn họ sinh hoạt một đoạn thời gian. Chương 180 khen thưởng tích phân Ở chân ra bắt đầu thu khoai tây thời điểm, Bạch Lan rốt cuộc nghe được chính mình tâm tâm nghiệm nghiệm thanh âm. Hệ thống nhắc nhở: "Da tăng 8 vạn tích phân." Tiểu Thất: "Ta hiện tại có phải hay không có thể lên tới tứ cấp?" "Ký chủ, lấy ngươi hiện tại tích phân xác thật có thể lên tới tứ cấp, ngươi hiện tại muốn thăng sao?" "Tiểu Thất, giúp ta thăng cấp đi." "Tốt, ký chủ." "Ký chủ, lần này hệ thống khen thưởng ngươi một lọ siêu cấp chất xúc tác." Này đầu lao tinh cầu phát minh mới ra tới. Chất xúc tác. Tiểu thất, ngươi xác định hệ thống không có khen thưởng sai đồ vật, thứ này cho ta, ta có thể sử dụng đến sao? Ký chủ, hệ thống khen thưởng đồ vật đều sẽ căn cứ ngươi thực tế yêu cầu khen thưởng cho ngươi, tin tưởng thứ này ngươi có thể sử dụng được với, nó mới có thể khen thưởng cho ngươi. Tiểu thất, cái này chất xúc tác có tác dụng gì? Ký chủ, cái này chất xúc tác, chỉ cần ngươi chuẩn bị 10 vạn cân gạo lương loại đem chất xúc tác đạo đi lên, nó có thể cho ngươi dây biến 10 vạn cân gạo ra tới. Hệ thống còn có như vậy thần kỳ đồ vật. Ký chủ, hệ thống thần kỳ chỗ, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không, có hệ thống làm không được. Tiểu thất, hiện tại nhà ta cũng không cần mua gạo, này hệ thống như thế nào khen thưởng? Cái này khen thưởng có điểm dâu dê. Ký chủ, ngươi có thể đem cái này chất xúc tác trước phóng tới hệ thống ba lô bên trong. Về sau ngươi có yêu cầu thời điểm có thể lại dùng, hơn nữa hệ thống ta đã nói rồi, là căn cứ ngươi thực tế phải dùng đến tình huống cho ngươi khen thưởng, có lẽ về sau ngươi sẽ gặp được sự tình gì đâu. Bạch Lan nhìn hệ thống ba lô bên trong kia một lọ chất xúc tác gật gật đầu, cũng chỉ có thể là cái dạng này, hơn nữa khen thưởng đồ vật lại không thể lui về. Ký chủ, hiện tại chỉ có hơn 2 vạn tích phân, hi vọng ngươi có thể nhiều hơn cố lên tích góp tích phân nha. Tiểu Thất Ta tình huống hiện tại ngươi cũng thấy rồi, muốn tích góp tích phần có điểm không quá dễ dàng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quên. Hoa. Bạch Lan ở trong phòng nghe được thình lình xảy ra tiếng khóc, thanh âm này còn không phải là Trần Văn kia sao? Bạch Lan ra cửa liền nhìn đến ngồi dưới đất oa oa khóc lớn Trần Văn Tuyệt, "Văn Tuyệt, ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này khóc a?" "Mãi mãi, thẩm sinh ca ca đoạt ta ăn." Bạch Lan hướng bốn phía nhìn thoáng qua, cũng chỉ có ngồi dưới đất khóc, Trần Văn Kiệt cũng không có nhìn đến những người khác. "Văn Kiệt, ngươi nói Thẩm Sinh đoạt ngươi ăn, kia người khác đâu, ta như thế nào không thấy được người khác?" "Nãi nãi, Thẩm Sinh ca ca thấy ta khóc, đoạt ta đồ vật liền chạy." "Phải không?" "Đêm đó điểm nãi nãi mắng Thẩm Sinh ca ca được không? Thế ngươi hết giận, hiện tại nãi nãi cho ngươi đi làm một loại người không ăn qua đồ ăn vật được không? Vậy ngươi đừng khóc l ạ." "Hảo." Mẹ mãi, mãi làm đồ ăn vặt không cho Thẩm Sinh ca ca ăn, ta muốn bắt cấp đại ca ăn. Ngươi muốn ăn đồ ăn vặt, ta cũng muốn ăn đồ ăn vặt. Cần thiết đến cho ta ăn." Bạch Lan nhìn từ nơi không xa chạy tới Tiểu Nam Hải, "Thẩm Sinh, lần trước mẹ nói như thế nào ngươi, ngươi lại đã quên, trong nhà đồ ăn vặt nhiều như vậy, ngươi vì cái gì muốn cấp văn cái đâu?" "Mẹ, ta sai rồi, lúc ấy ta chỉ là thèm ăn, động thủ đoạt hắn một chút, ai kêu hắn keo kiệt như vậy?" Không chịu cho ta. Hắn nếu là cho ta, ta cũng không đến mức đẩy hắn một chút, ta thật sự không phải cố ý. Văn Điệt, ta hướng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, lần tới ta không bao giờ đoạt ngươi đồ vật lạ. Mợ, ngươi xem ta đều hướng Văn Kiệt xin lỗi, ngươi cũng đừng giận ta lạ, ngươi làm đồ an vật có thể hay không phân ta một chút? Phân một chút cho ngươi không phải là không thể, dù sao cũng là ngươi trước làm sai sự tình. Văn Kiệt so ngươi tiểu nhiều như vậy, ngươi đều động thủ đẩy hắn, cần thiết phải cho một chút trừng phạt nột. Trừng phạt chính là, ngươi một ngày bối 10 cái không có học quá tự xuống dưới, hơn nữa lúc này đây bối xuống dưới tự không có khen thưởng. Thẩm Sinh vừa nghe đến chính mình khen thưởng đã không có, gương mặt kia nháy mắt liền suy sụp xuống dưới. 10 cái tự, chính mình 10 văn tiền đã không có. 10 văn tiền có thể mua nhiều ít đồ ăn vặt, đoạt như vậy một chút, mệt nhiều như vậy. càng nghĩ càng không có lời. Thẩm Sinh khổ một cái mặt gật gật đầu, "Mẹ, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi tân làm được đồ ăn vật ngươi cần thiết đến cho ta ăn." "Hành, ngươi hiện tại liền bắt đầu đi học biết chữ, nhận thức 10 cái tự lúc sau, đồ ăn vật mới có thể cho ngươi ăn." Thẩm Sinh nghe được lời này, nhanh chóng chạy tới Bạch Lan phòng tìm Trần Dụ, sợ chính mình biết chữ nhận chậm không chiếm được ăn. Trần Văn Kiệt nước mắt lưng tròng nhìn Bạch Lan, "Ngài mãi Bộ dáng này có thể hay không đối thẩm sinh ka ka trừng phạt có điểm trọng a? Văn Kiệt, ngươi vì cái gì nói như vậy? Ngài nói, chúng ta mới vừa làm xong phụ tử bố trí xuống dưới việc học mới ra tới chơi. Ta hôm nay cùng phụ tử học thật nhiều tự, có chút ta mới miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nhớ kỹ, bộ dáng này làm thẩm sinh ka ka một lần nữa nhận 10 cái, có thể hay không có điểm quá khó khăn? Văn Kiệt, ngươi còn nhỏ nhận không được đầy đủ nhiều như vậy. Nhưng là thẩm sinh ca ca so ngươi đại nhiều như vậy, 10 cái tự với hắn mà nói cũng không có bao lớn chứng lại. Trần Văn Kiệt là hiểu phi hiểu gật gật đầu. Chương 181 khoai lạc. Bạch Lan đem Trần Văn Kiệt cùng nhau đưa tới phòng bếp, hôm nay vừa vận thu đi lên một đám khoai tây, nàng cũng có chút tưởng thèm ăn vật, nhớ tới hiện đại tống cổ thời gian khoai lạc. Vừa vận trong tay nhiều như vậy khoai tây, hiện tại không cần, càng đại khi nào Bạch Lan làm người chọn một ít khoai tây lại đây tức đi ra, có khoai lát, còn có một loại tiểu hài tử yêu nhất ăn, đó chính là khoai điểu, phối hợp thượng chua chua ngọt ngọt suốt cả chua, kia hương vị quả thực chính là tuyệt phối. Bạch Lan ở trong phòng bếp là càng làm càng nhiều làm, làm khoai lát, nghĩ làm khoai điểu, làm khoai điểu, lại có điểm thèm gà rán, kết quả làm làm liền làm vài dạng thức ăn ra tới, cánh gà, đùi gà, còn có toàn bộ gà rán. Trần Văn Kiệt xem ở trên bàn thức ăn càng ngày càng nhiều, chính mình một người ôm chén khoai lát, an an tĩnh tĩnh nhìn Bạch Lan ở bận việc. "Văn Kiệt, ngươi theo ca ca ngươi, bọn họ mấy cái cùng nhau lại đây ăn." "Hảo." Bạch Lan lại xem giống phòng bếp nhân đạo, này đó thức ăn ta làm có điểm nhiều, các ngươi cũng đều học xong đi. "Phu nhân, chúng ta đều học xong." "Hành, cho các ngươi lưu một chút, giữ lại ta liền trước lấy xuống." Bạch Lan cùng Trần Dự hai người ở trong sân mặt trên bàn đá mặt vui sướng ăn gà rán. Trần Dự, có này đó, nếu có thể xứng với một ly Coca, vậy là tốt rồi.